Lăng thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Chương 501 Vô vọng tình tâm ta đến để xem xem Đại tài nữ của chúng ta Lại đang làm bài thơ gì đây Lăng thần cười hứng thú nói Nào ngờ vừa mới đến cửa Đã nghe thấy đại tài nữ Lại đang bi thương trong lòng Than thở không ngớt Giáng điệu hồng nhan xuân thu, đúng là làm ta kinh ngạc, nhanh nói cho tỷ tỷ biết, muội sắp có một tác phẩm sắp được ra đời phải không. Lăng thần biết rõ Thủy Thiên Nhu không phải là đang làm thơ từ gì cả, mà là cố tình trêu đùa nàng. Chỉ là muốn làm vơi đi nỗi âu lo trong lòng Thủy Thiên Nhu. Điểm này Thủy Thiên Nhu biết cũng rất cảm kích. tỉ mới là hồng nhan xuân thu ý thủy thiên nhu trợn mắt nhìn lăng thần lại than thở một hơi dài không giấu gì tỷ tỉ, tỉ họ sắp đến đây rồi ba ngày sau ta đoán được rồi lăng thần lập tức cũng không cười nữa không trêu vẻo nữa nói muội đang lo lắng cho sự an toàn của ca ca muội vấn đề an nguy thì vẫn chưa đến nỗi chỉ là ca ca lần này gây nên tổn thất lớn như vậy Gia tộc đã bài miễn trước vị người kế thừa thuận vị đầu tiên của huyên ấy. Không biết sẽ còn có sự chừng nữa đang đợi huyên ấy. Đặc biệt là ba người chuẩn bị đến đây chính là những đối thủ cạnh tranh trước đây của ca ca. Bị bọn chúng làm nhục chắc là không thể tránh khỏi. Thủy Thiên Nhu trong lòng nóng như lửa đốt nói. Lăng thần ánh mắt lấp lánh, an ủi khuyên bảo nói. Bất luận nói như thế nào ca ca của mũi cũng là con trai của gia chủ kẻ nào dám làm gì hương ấy. Một chút xỉ nhục có khi là sự khích lệ đối với hương ấy không biết chừng. Mũi không nên quá lo lắng. Bảo trọng bản thân mới là sự ủng hộ lớn nhất cho lệnh hương. Thủy Thiên Nhu ánh mắt buồn buồn, giọng nói đắng chát. Nào chỉ có một chút xỉ nhục trong mắt ba kẻ đó. Con trai của gia chủ như ca ca hoàn toàn không phải là đối tượng để chúc tôn trọng. Mà huyên ấy chính là cái gai trong mắt chúng. Lần này ca ca gặp hoạn nạn. Chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như thế này. Chúng sẽ ra sức xỉ nhục huyên ấy. Ca ca là người tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được. Nói rồi nàng trao mày, vẻ mặt hộ nghi nói tiếp. Hơn nữa, lần này ca ca xảy ra chuyện là cực kỳ kỳ quặc. ngọc mãn lâu nếu như thật sự có năng lực nhất cử loại bỏ sạch những thực lực ẩm ngầm của thủy ra muội thì chả phải là đã sớm ra tay rồi sao hà tất phải đợi đến bây giờ muội luôn cảm thấy trong đó chắc chắn còn có chuyện gì khác chỉ là muội nghĩ thế nào cũng không ra cũng không có chứng cứ lăng thần dịu dàng cười nói kể cả là có chuyện gì khác nữa cũng không nên buồn thành bộ dạng này Hơn nữa kể cả ba vị đường hương đệ, anh, em, họ, của muội đến đây muốn đánh muốn chửi. Ở đây xét cho cùng thì cũng là địa bàn của lăng gia chúng ta. Nói thế nào thì cũng phải nể mặt tỷ tỷ vài phần chứ. Đến lúc đó muốn bảo vệ lệnh hương ở bên này chắc chắn cũng không có gì là quá khó. Chỉ mấy câu nói của lăng thần đã làm cho sự lo lắng lớn nhất của Thủy Thiên Nhu chuyển dịch một cách nhẹ nhàng khéo léo sang hướng khác. Mà còn chuyển dịch một cách dường như không để lại vết tích gì. Tin chắc rằng kể cả là Lăng Thiên cũng phải từ xấu hổ là không bằng. Từ khi Thủy Thiên Nhu nhận được thư của gia tộc đến nay. Lúc nào nàng cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Vốn dĩ nàng và Lăng Thần là tỉ muội với nhau. Nhưng trước đó Thủy Thiên Hoan từ đầu đến cuối lúc nào cũng liều sống chết quấn lấy Lăng Thần. Từ lâu đã làm cho Lăng Thần cảm thấy bất mãn. Lúc này đây lăng thần cũng không cần phải đạp thêm cho hắn một cái. Chỉ cần dương mắt lên nhìn, không ra tay giúp đỡ, thì Thủy Thiên Hoan chắc chắn là gặp chuyện lớn. Mà lúc này thấy lăng thần cuối cùng chịu ra mặt nói rõ lập trường. Muốn giúp ca ca một tay. Thủy Thiên Nhu trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ Lập tức nhảy lên, nắm chặt lấy hai tay của lăng thần với một cách cảm kích. Nếu được như vậy thì đa tạ tỷ tỷ quá. 2. Chỉ cần lúc đó có thể bảo vệ được an toàn cho ca ca Đợi đến khi về đến đại lục thiên phong Là mũi có thể yên tâm rồi Trước đây ca ca không biết tự lượng sức Nhiều lần quấy dày đến tỷ tỷ Quả thật không biết nên nói với tỷ tỷ thế nào Không ngờ khi khi tỷ tỷ yên tâm Đại ơn bất ngôn tạ huynh mũi nhà mũi nhất định sẽ có ngày báo đáp tỷ Lăng thần mỉm cười ta và muội là tỷ muội quý là ở tấm lòng chân thành hà tất phải nói đến báo đáp gì đó sẽ làm tổn thương đến tình cảm chi em có điều có một chuyện đầu tiên ta cần phải nói ra nếu như muội muội không làm được thì việc này sau này cũng không nhắc nữa thủy thiên nhu nói tỷ tỷ cứ nói đi chỉ cần muội có thể làm được muội tuyệt đối không từ chối Lăng Thần ánh mắt bỗng lạnh lùng, trầm giọng xuống, nói: "Muội muội vừa nãy cũng nhắc đến rồi. Lăng Thần đời này thân này từ lâu đã thuộc về sở hữu của công tử. Mà vị ca ca đó của muội, thi thi, công tử cực kỳ không thích những chuyện như vậy. Mà ta cũng vậy vô cùng vô cùng là không vui. Nếu như là còn có những chuyện như trước đây xảy ra, Thì chỉ sợ ca ca muội Thủy Thiên Hoan có khi trực tiếp rơi vào tay ba người anh em họ kia thì còn tốt hơn Tỷ muội sống với nhau thật lòng Lời ta cứ nói ra như vậy Nếu như còn có cái gì đó nữa thì ta chỉ còn có cách nói xin lỗi với muội muội thôi Thủy Thiên Nhu sắc mặt bỗng biến đổi còn chưa kịp nói gì đã thấy lăng thần tiếp tục nói Tỷ tỷ cũng là phụ nữ Ta rất xem trọng cách nghĩ của công tử đối với ta Điểm này mong muội muội nhớ kỹ dùm ta Thủy Thiên Nhu thở dài một hơi Ca ca Thủy Thiên Hoan vừa gặp Lăng Thần đã yêu say đắm Không cách nào thoát ra khỏi lưới tình Thủy Thiên Nhu sao lại không biết chuyện đó Nhưng hiện nay Lăng Thần nói ra câu nói này Thủy Thiên Nhu lập tức biết được Ca ca của mình hoàn toàn tuyệt đối không có một chút hy vọng nào Trong lòng không nén được có chút khổ tâm. Đời người một thung lũng tiền đồ tối tăm không chút ánh sáng đến chứ tình cũng là không chút hy vọng. Không biết ca ca có thể chịu đựng được sự đả kích nặng nề như vậy không? Nàng vốn còn đang nghĩ đợi Thủy Thiên Hoan trở về thì sẽ đi cầu xin lăng thần. Dù chỉ là sự an ủi giả dối cũng sẽ đủ để Thủy Thiên Hoan vui vẻ hơn lên rất nhiều. Nhưng hiện nay lời thỉnh cầu như vậy không thể nói ra được nữa rồi. Nếu như ngộ nhớ ca ca của mình ngu muội tin rằng là thật. Úc phải lựa chọn. Thì ca ca mình. Thậm chí là bản thân mình sẽ khó thoát được tai họa ngập đầu. Bên ngoài những âm thanh huyên náo vang lên. Tiếp đó là những tiếng bước chân người chạy về phía này. Tiếp theo nữa là giọng nói của thị nữ của Thủy Thiên Nhu Điệp Nhi. Tiểu thư công tử. Công tử đã trở về rồi Nội dung được nói ra tuy giống như là tin mừng Nhưng lại có chút gì đó hoàng hốt Giọng hơi có gì đó run run Dường như là nhìn thấy chuyện gì đó hết sức khủng khiếp Thủy Thiên Nhu nghe thấy huyên trưởng đã trở về Trong lòng cảm thấy vui mừng Vội vàng mở cửa bước ra ngoài Bất giác cũng là giật mình suýt chút nữa kêu ra thành tiếng Trong sân Hai người toàn thân là máu Đến đứng thôi cũng khó khăn Nhìn không còn chút sức sống Một người trong số đó chính là ca ca của mình Thủy Thiên Hoan Ca ca sao lại bị thương nặng như thế này Thủy Thiên Nhu vội vã cho người đưa hai người vào trong phòng của mình Sắp xếp người đi đun nước nóng Chuẩn bị thuốc trì thương bận tối mặt Tại bắc ngụy bị người ta phát hiện ra tung tích Tất nhiên bị ngọc ra toàn lực vây đánh Sau đó là truy sát không ngừng kẻ may mắn duy nhất may mắn cùng thủy thiên hoan thoát được trở về run rẩy nói vừa nói vừa hít thở không khí hắn tuy may mắn thoát được trở về nhưng bị thương không nhẹ nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng lăng thần lạnh lùng đứng ở trong phòng nhìn bộ dạng thê thảm của hai người nàng khẽ chau mày một từ cũng không nói xoay người liền bước ra ngoài sắp bước ra đến cửa Đột nhiên nghe thấy Thủy Thiên Hoan ngỏ ngậy kêu lên. Lăng! Lăng cô nương cô cũng ở đây à? Sao lại vội vàng đi như vậy? Cô có hỏi không? Lăng thần hơi xoay người lại. Phía bên đó Thủy Thiên Hoan đã gắn gượng ngồi dậy trên giường. Hai mắt lấp lánh nhìn về phía lăng thần như say như khờ. Vết thương trên người trong lúc hắn dùng lực lập tức rách to thêm máu tươi chảy ra. Lăng thần nói một cách nhạt lợt. Làm phiền thiếu chủ Thủy ra quan tâm rồi Ta khỏi lắm thiếu chủ yên tâm mà dưỡng thương đi Nói xong quay người đi luôn đầu cũng không thèm quay lại Đúng là không cho Thủy Thiên Hoan có cơ hội nói thêm một câu nà Thủy Thiên Hoan thở dài ngán ngẩm việc cái nằm ngã trở lại giường Bỗng chốc cảm thấy trong lòng đau như dao cắt Tuyệt vọng vô cùng Một câu thiếu chủ thủy gia của lăng thần đã ném Thủy Thiên Hoan từ trên thiên đường mộng tưởng rơi tọt xuống địa ngục. Một câu nói liền làm cho hắn thật sự biết được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Trước đây khi bản thân mình phong đầu ngút trời, người khác đối với mình mà mình còn trả thèm để ý. Bản thân mình hiện nay còn có tư cách gì để cầu xin tình yêu với người con gái đẹp như tiên nữ này. Thủy Thiên Nhu đau xót vạn phần nhìn ca ca của mình. Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Lúc này đây đột nhiên nàng cảm thấy mình và ca ca đến đại lục thiên tinh này đúng là một quyết định sai lầm. Thủy thiên hoan thì bước vào một ngõ cục tình yêu chỉ sợ đời này kiếp này không có hy vọng có thể bước ra được. Còn mình thì sao? Bản thân mình chẳng nhẽ không như vậy. Người đó, người đó, huyên ấy đã bao giờ đặt mình trong mắt chưa? Hai huyên mũi chúng ta cũng được xem là đồng mệnh tương liên. Thủy Thiên Nhu tự cười chế xéo mình Đột nhiên nhớ đến tình cảnh lúc mình cầm bảo ngọc ra để đặt cọp được lăng thiên nhét vào trong người Bất giác cảm thấy nóng ra trên mặt Trong lòng nghĩ thầm Tên oan gia nhà ngươi đã nhận bảo ngọc định tình của ta Ta làm sao mà còn có thể gả cho người khác được Nhưng oan gia nhà ngươi lại không hiểu phong tình như vậy Người ta yêu nhất là huynh Thế nhưng huynh lại đặt mũi ở vị trí nào muội với lăng thần và ngọc băng nhan muội muội sống với nhau rất hòa thuận Thích! Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu như là nói đến việc muốn được ở bên cạnh người đó Vấn đề lớn nhất thật sự hoàn toàn không phải là những điều đó Bởi vì vấn đề lớn nhất chỉ sợ chính là phải ép buộc bản thân từ bỏ gia tộc của chính mình Thủy Thiên Nhu trong lòng cảm thấy đắng chát Bản thân có lẽ hoàn toàn không phải là không có hy vọng Nhưng sự lựa chọn này sao lại nặng nề như vậy? Vì người mà mình thương yêu nhất mà từ bỏ đi gia tộc mà mình từng cho rằng sẽ vĩnh viễn đặt lên vị trí hàng đầu. Sự lựa chọn chia cắt như vậy càng làm cho lòng dạ mình đau như có dao cắt. Tiểu công chúa, nước đã sôi rồi. Có phải ngay bây giờ thay thuốc trị thương cho thiếu chủ không? Giọng nói của Điệp Nhi vang lên ở bên cạnh. Thủy Thiên Nhu lập tức tỉnh khỏi cơn mê, lòng dối như tơ vơ vội vã ở một tiếng bước đến bên người Thủy Thiên Hoan. Chính tại buổi tối ngày hôm đó, khoảng 10 cao thủ hạng nhất còn lại của Nam Cung Thế Gia, toàn bộ đều giả trang thành thương nhân. Lặng lẽ tiến vào trong thành thừa thiên, tiếp cận đến biệt viện Lăng Phủ. Bên trong biệt viện Lăng Phủ, Lăng kiếm mặt trên người một bộ đồ đen, lạnh lùng đứng ngoài cửa. Nhìn lăng trì đang luyện võ ở trong sân. Trên mặt hắn không một chút biểu lộ tình cảm. Hắn trọng thương vừa mới khỏi. Trên mặt vẫn còn một chút gì đó trắng xanh do mất quá nhiều máu. Nhưng khí tức khắp người hắn không ai nhận ra được. Đến sát khí trên người cũng được ẩm đi rất nhiều. Nếu như không phải là nhìn thấy rõ ràng lăng kiếm đang đứng ở đó thì chỉ sợ lăng trì sẽ cho rằng đó là một người khác. Kể cả là những người biết rõ lăng kiếm như lăng trì Cũng sẽ cho rằng lăng ca do bị thương làm cho thực lực bị suy giảm Nhưng họ lại không biết Lăng kiếm từ chiến dịch với ngọc gia Nhiều lần luẩn quẩn giữa danh giới sự sống và cái chết Thực lực đã có sự tiến bộ kinh người Đã từ từ tiến đến cảnh giới thượng thừa Is all Đây chả phải là tiểu kiếm kiếm sao Một giọng nói thanh thoát vang lên Dường như có chút gì đó trong vẹo Khuôn mặt lăng kiếm bỗng co giật liên hồi Lại là ma nữ này Chương linh 502 âm thầm trông coi bôn ba trên chặng đường Cả nghìn sẵn từ thành minh ngọc về thành thừa thiên Những nỗi khổ mà lăng kiếm phải chịu dưới tay của Lê Tuyết Có thể nói là nhiều không kể xiết Những thủ đoạn mà ma nữ này dùng để chỉ người khác Đúng là quá nhiều cũng quá là sắc bén Trong lòng lăng kiếm Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thủ đoạn của người này có thể sánh ngang tầm vi công tử Thậm chí một số phương diện còn hơn cả công tử Quá là đáng sợ kể cả là kẻ quân như lăng kiếm cũng bị lăng tuyết chỉnh cho sắp khóc đến nơi Từ khóc trong tiếng trung phát âm gần giống với quân Trên đường đi có một lần lăng thiên kiên quyết không chịu uống thuốc Chỉ bởi vì vị đại tiểu thư này vì muốn chỉ lăng kiếm nên trong mỗi một thang thuốc đều có cho thêm một thứ thuốc thừa vào. Hoàng liên, thuốc mắc có vị cực đắng. Uống vào trong mồm. Cái cảm giác đó đúng là thôi rồi. Làm cho lăng thiên thật sự cảm giác được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lần đó hắn thà chết không uống thuốc. Vị lơ. E. Tịt. Y. E. U. Thư này chỉ dùng một chiêu. Lăng kiếm liền ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch bát thuốc Thậm chí sau khi uống xong bát thuốc có thêm phủ ra đó Còn phải đau khổ khen thêm một câu trái với lòng mình Thật dễ uống Việc là như thế này, Lê Đại Tiểu Thư đồng thời đun hai bát thuốc Một bát thì cho thêm hoàng liên Còn bát kia thì cũng chả cho thêm thứ gì kỳ lạ khó tưởng tượng cả Chỉ là thêm vào đó vài con run sống Còn cả vài con rắn con vừa chui ra khỏi trứng mà thôi Nếu như nói còn có cái gì đó thì chính là bựa răng gì đó được lấy từ trong mồm của con chiến mã Bỏ vào trong bát thuốc Sau đó bức ép Lăng Thiên lựa chọn một trong hai bát thuốc này Hít trong thời gian đó đúng là tra tấn cái mũi của vị lâu chủ để nhất lâu này Thế là Lăng Kiếm lập tức lựa chọn sự khuất phục Lăng Kiếm cũng không phải là không muốn phản kháng Nhưng thực lực của bà cố nội này dường như cùng là rất cao Thực lực tổng với thủ đoạn như vậy kẻ mang trọng thương trong người như lăng kiếm bất luận thế nào cũng không thể đối phó được. Kể cả là không bị thương thì có thể phản kháng được sao. Sự tự tin đó của lăng kiếm dường như cũng là rất thiếu. Nếu đã vô tâm vô lực thì chỉ có thể lựa chọn khuất phục một cách thông minh thôi. Con người dưới một mái nhà sao không thể không cúi đầu. Lâu chủ để nhất lâu thì đã làm sao chả phải cũng là người sao. Lúc cần khuất phục thì vẫn phải khuất phục Đại trưởng phu không đấu với đàn bà Lăng kiếm thầm an ủi bản thân Lúc này chỉ cần nhìn thấy bóng sáng của Lê Tuyết Là trong tiềm thức của Lăng kiếm liền run lên bần bật Giống như gặp ma giữa ban ngày Kể cả là nhìn thấy Lăng Thiên Hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy Nghe thấy đối phương gọi mình là tiểu kiếm kiếm Bất giác hừm một tiếng nhìn chằm chằm vào nàng Trong mắt sát khí đằng đằng, nói Đừng có chọc tức ta nữa Nếu không, đợi vết thương của ta lành rồi Chỉ sợ ta không kiềm được giết chết cô Giết ta Lăng tuyết sống như nghe được một câu chuyện cười cự kỳ là buồn cười Cười một cách ngặt nơ, gơ, e, o, nói Kê, kê, kê, kê, kê ta sợ quá đi mất Đừng giết ta, có được không Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà Lăng kiếm hùm một tiếng tức giận quay mặt đi chỗ khác trong lòng thầm quyết định Bất luận người phụ nữ yếu đuối này là như thế nào của công tử Cũng không cần biết cô thành người phụ nữ của công tử hay không Đợi đến khi vết thương trên người mình khỏi hẳn Cứ giả vờ hồ đồ đánh bại à một lần đát Đánh cho hạ cơn giận đát rồi nói sau Trong thời gian này, một sát thủ đệ nhất thiên hạ như mình gần như bị ảo ta dày vò cho sắp khóc thành tiếng rồi. Lăng kiếm đáng thương. Hiện nay vẫn không phải là biết rõ được. Vị ma nữ đứng trước mặt hắn, võ công suốt cuộc là đã đạt đến mức độ như thế nào. Người phụ nữ đó gần như có thể sánh ngang được với Lăng thiên, người mà Lăng kiếm khâm phục nhất. Có điều chắc chắn là những ngày tháng chảy máu vỡ đầu của Lăng thiên đã không còn nữa. bởi vì bản thân lăng kiếm đang từ bước kiên định tiến bước về phương hướng đó hắn nỗ lực mà còn hưng phấn đúng là đứa bé đáng thương lê tuyết cười khi khi nhìn lăng trì đứng im bất đồng sống như gà gỗ đang nhìn hai người đột nhiên cười nhẹ nhàng nói tiểu kiếm kiếm ta sẽ để cho ngươi biết phụ nữ yếu ớt cũng không phải là dễ bắt nạt đâu nhé nói rồi quay đầu nghênh ngang bước đi Phương hướng là căn phòng bí mật của biệt viện. Từ ngày đến đây, Lê Tuyết lúc nào cũng ru rú trong nhà, rất ít ra ngoài. Toàn lực đi tiêu hóa toàn bộ những thứ mà Lăng Thiên đã xây dựng lên. Dường như cứ qua một ngày là nàng lại cảm thấy thêm một sự kinh ngạc mới. Vài ngày sau cảm giác thần kinh của mình giống như là đã tê liệt vậy. Không thể nào nơ, cơ, hơ, o, được. Lăng Thiên dường như là xích thủ không quyền. Có mỗi hai bàn tay trắng Ở trên thế giới này Mà lại có thể xây dựng được một gia nghiệp lớn đến như thế này Độ rộng, độ nhiều về chủng loại Độ sâu về bố cục Không cách nào là không làm cho Lê Tuyết trầm trồ thán phục Lê Tuyết hoàn toàn có thể tin tưởng Nếu như bản thân mình hiện nay nắm trong tay tất cả những thứ này Huy động toàn bộ không để lại cái gì Thì chỉ sợ cả thế giới này lập tức sẽ là biến động bất ngờ Nhìn ngay như hiện nay, lực lượng như thế này đối phó với bất kỳ quốc gia nhỏ nào của đại lục thiên tinh, đều có thể gọi là đơn giản như trở bàn tay. Chỉ là, lăng thiên sao có thể làm được như thế này vậy? Trong thời gian không đến 20 năm, rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào vậy? Lê Tuyết tự hỏi bản thân. Nếu như đổi thành bản thân mình, muốn làm được những điều này tuy là tuyệt đối không đơn giản, Nhưng cũng không phải là không thể Nhưng trong đó khó khăn nhất là Lăng Thiên vừa đổi chiếc mũ của một gã ăn chơi chắc táng, Vừa ngấm ngầm triển xây dựng lên một lực lượng mạnh như một đế quốc này Điều này đúng là có chút khó bề tưởng tượng Mà còn chỉ trong thời gian ngắn như vậy Điều này cần phải thông minh tài trí đến mức như thế nào Lê Tuyết quả thật có chút không thể tưởng tượng ra Càng húng hồ Kể cả là trong tình hình như vậy, phải hao tâm tổn lực như vậy, mà võ công của Lăng Thiên lại có thể luyện được đến mức độ cao minh như vậy. Tổng hợp những điều nói ở trên, Lê Tuyết Từ hỏi, thông minh thiên tài như mình, kể cả có thể phân thân thành hai người, có tâm lực gấp đôi. Chỉ sợ cũng không thể làm được, bất giác than thở một hơi dài, cũng là vượt thời gian về quá khứ như nhau. Giữa hai người với nhau, sao lại có sự khác biệt lớn như thế này? Chẳng nhẽ ta thật sự không bằng hắn kiếp trước đời này, sự sai khác ngày càng lớn. Sau khi hiểu được những điều này, Lăng Tuyết không hề do dự lựa chọn phương pháp thao tác giống với Lăng Thiên, khống chế mọi chuyện trong bóng tối. Tất nhiên bản thân tuyệt đối không thể thay thế vị trí hiện nay của Lăng Thiên. Mà kể cả là bản thân mình muốn thay thế, Chỉ sợ tất cả mọi người Bao gồm cả lăng thiên sẽ không bao giờ đồng ý Lăng thần Xét cho cùng là người phụ nữ đi theo lăng thiên lâu nhất Vị trí của cô ta Thâm căn cố đế Ăn sâu vào lòng đất Không có người phụ nào khác có thể thay thế được vị trí của cô ta Điểm này Sau khi Lê Tuyết đến biệt viện lăng phủ đã lập tức phát giác ra Thứ hai Đó là Lê Tuyết đã hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ thật sự của Lăng Thiên Đó chính là từ nay về sau trước khi đại cục thiên hạ chưa được định Bản thân nàng sẽ tồn tại giống như một con áp chủ bài trong thế lực của Lăng Thiên Con áp chủ bài vốn có của Lăng Thiên thì hắn đã để lộ ra rồi Cho nên hiện nay cần có một người đứng trong bóng tối giúp Lăng Thiên trông giữ mọi thứ Mà nàng chính là ứng cử viên sáng giá nhất Cho nên Lê Tuyết lập tức quyết định vị trí của mình Đó chính là không cạnh tranh gì với ai cả Nàng sẽ chỉ đơn thuần đứng sau lưng Lăng Thiên Giúp Lăng Thiên trông coi tốt cái nhà này Duy trì thật tốt con áp chủ bài cuối cùng Mạnh nhất này Như vậy là đủ lắm rồi Nhiều nhất thì kiến nghỉ thêm cho những chỗ mà Lăng Thiên chưa nghĩ đến Hoặc khi Lăng Thiên thật sự bận mù đầu thì nàng sẽ ra tay giúp sức Thế nhưng... Khống chế bên ngoài của biệt viện Lăng Phủ vĩnh viễn chỉ có ba người Lăng Thiên, Lăng Thần, Lăng Kiếm, không có nàng Lê Tuyết Cho nên Lê Tuyết sau khi đến đây đã khiêm tốn vô cùng Thậm chí là các quan viên cao cấp trong biệt viện Lăng Phủ cũng có rất nhiều người không biết nàng Kể cả là gặp qua nàng Cũng chỉ gặp một lần Căn bản không biết được nữ tử này có lai lịch như thế nào Đến đây để làm gì Sau đó đột nhiên biến mất trong biệt viện Không để lại tâm hơi gì Có thể nói cách làm này của Lê Tuyết Nếu như để Lăng Thiên biết Chắc chắn sẽ đập mặt bàn hô tuyệt Ba ngày sau Sáng sớm Thủy Thiên Nhu sắc mặt lo âu Bước đến biệt viện Lăng Phủ cầu kiến Lăng Thần Bọn họ một đoàn người sẽ đến Thừa Thiên vào trưa nay Thủy Thiên Nhu tâm sự nặng chiếu nói Đến lúc đó muội phải đi nghênh tiếp Lăng thần như cười mà không phải cười, ngẩng đầu lên. Ồ, chẳng qua chỉ là có vài người đến đây, nhị Muội hà tất phải căng thẳng như vậy. Thả lỏng một chút nào, cần phải biết. Trên đời này, tuyệt đối không có sự việc nào là không thể bước qua được. Nếu như nhị Muội không điều chỉnh trạng thái tâm lý một chút, thì sẽ càng khó đối diện với những vị khách không mời mà đến đó. Thủy Thiên Nhu cảm kích từ đáy lòng, gật gật đầu. đôi mắt yêu chiều của lăng thần hơi hít lại, đột nhiên quay đầu lại hỏi: có cần ta cùng đi với muội? một mình muội đi, liệu có? lập tức hiểu được sự lo lắng của lăng thần, thủy thiên nhu cười một cách gượng ích không sao đâu, muội dù gì cũng là thân nữ nhi đối với chúng mà nói, muội không hề có chút lực cạnh tranh nào, cho nên bọn chúng sẽ không thế nào với muội cả. Chúc tuy là dấp tâm hãm hại ca ca muội nhưng cũng sẽ không hạ thủ với đứa em họ như muội đâu trong mắt lăng thần lói lên ánh sắc nhọn cười khi khi nói muội muội nói có lý lắm có lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi có quan tâm thì mới vậy. tỷ tỷ cũng là vì quan tâm đến sự an toàn của muội nên mới như vậy muội nào phải là không như vậy thủy thiên nhu cảm kích nói sau khi bọn họ đến đây tuy sẽ không làm gì muội Nhưng ca ca của muội Lăng thần mỉm cười Yên tâm đi Đến lúc đó ta sẽ phái lăng trì cùng mấy người nữa qua đó Nói ra thì cũng là bạn đồng minh tạm thời Nhưng ở đại lục thiên tinh này Bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt một chút mới đúng Đa tả ý tốt của tỷ tỷ Nhìn Thủy Thiên Nhu vội vàng rời đi Ánh mắt của lăng thần bỗng trở thành sâu thắm tính mịch Cuối cùng cũng đến rồi sao Chúng ta đã có chút không đợi được rồi đây Nhớ đến câu nói mà Thủy Thiên Nhu nói, Lăng Thần lại là một trận cười lạnh băng Nữ tử thì làm sao, ở Thủy gia thật sự là không có đối thủ cạnh tranh sao Thật sự là không có hy vọng được kế thừa ngôi vì gia chủ Nếu như tất cả thiếu nên chi trường của Thủy gia đều chết sạch cả Thì sẽ vẫn như vậy sao Từ sau khi Lăng Thiên rời đi Lăng thần vì biệt viện lăng phủ Cũng vì mục tiêu ở trong lòng mình Có thể nói là nàng đã suy nghĩ chu đáo Mỗi một bước đi Thậm chí là mỗi một câu nói Đều được viết thành bản thảo sẵn trong lòng Rồi đọc mấy lần Chỉ sợ sẽ gây nên sơ suất gì Nhưng trong tình huống này Sự tiến bộ của lăng thần không nghi ngờ gì cả Đó là sự tiến bộ cực lớn Chỉ trong thời gian không đến 3 tháng Lăng thần từ một người phụ nữ bé nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh lăng thiên tiến bộ trở thành một người lãnh đạo vô cùng đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên cuộc sống như thế này lại hiển nhiên làm cho lăng thần cảm thấy vui vẻ ít nhiều nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Việc mà trong lòng nàng muốn làm nhất vẫn là giống như trước đây. Được ở bên người mà mình yêu thương nhất. Lặng lẽ nhìn hương ấy. Cùng nhau chia sẻ tất cả những gì thuộc về hương ấy. Hỷ nộ ai lạc, dâng hiến tất cả của mình cho huyên ấy, bất luận là phong hoa tuyệt đại hay là quyền thế thao thiên, đều không bằng cứ ở bên cạnh công tử, làm một tiểu nha đầu làm gì cũng không cần người khác phải để ý, đó mới là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Lăng thần hai mắt mơ ngơ màng màng nhìn về phía đằng xa, công tử thiếp đang nhớ chàng, thần nhi đang nhớ chàng, chàng vẫn khỏi phải không? Trương 503, thiên phong lai like khách ánh nắng mặt trời lúc giữa chưa gay gắt chiếu xuống. Lăng thần đứng trên một ngọn núi cao cao, nhìn xuống con đường bên dưới. vị trí mà nàng đang đứng rất kín đáo. Nàng gần như có thể nhìn thấy bất kỳ một chút động tính nào trên con đường bên dưới. Nhưng những người đi lại bên dưới thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được nàng. Trừ phi trèo lên vách ngọn núi này, triển khai tìm kiếm toàn phương vị. Nếu không, sẽ không thể phát hiện ra có người đang trong chỗ kín nhìn trộm mình. Mà muốn lục xoát được cả vách núi này ít nhất thì cũng phải cần đến hơn một ngàn người. Đội quân viễn trinh của Thủy Gia tuy đều là cao thủ nhưng tuyệt đối không thể đạt đến con số một ngàn người. Nhiều nhất không đến một nửa canh giờ. Một đoàn người ngựa của Thủy Gia từ thiên phong đến sẽ đi qua đây để tiến vào thành thừa thiên. Thứ mà Lăng Thần muốn biết nhất là những người đến đây lần này rốt cuộc sẽ có những mặt hàng gì. Liệu có thực lực có thể đối chọi với những người của Ngọc Gia đang có mặt ở thành thừa thiên hay không? Một khi những người này tiến vào trong thành chuyện đầu tiên mà chúng làm chắc chắn sẽ là ẩm đi một bộ phận lực lượng. Để làm lá bài chưa lật cho sự cạnh tranh lẫn nhau sau này. Mà Lăng Thần thì không muốn để lá bài chưa lật này tồn tại. Cho nên, nàng muốn trong thời gian đầu tiên hoàn toàn nắm vững trong tay sự hư thực của kẻ địch. Ngoài ra, việc lăng thần đến đây còn là vì một mục đích khác. Đứng bên cạnh nàng là một người phụ nữ ăn mặc sống như một thị nữ. Tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt bước chân nặng nề, dường như không biết chút võ công nào. So sánh với lăng thần phong hoa tuyệt đại đúng là chán nản thất sắc đến cực điểm. Nhìn xung quanh cả vách núi chỉ có hai người bọn họ Người có quyền quyết định cao nhất trước mắt của biệt viện lăng phủ lại ra ngoài một cách không cẩn trọng như vậy Là quá sơ suất ư Đối với rất nhiều các thế lực có ý đồ khác mà nói đây là cơ hội hành thích không thể tốt hơn Nếu như có thể giết chết lăng thần lúc này Biệt viện lăng phủ chắc chắn sẽ trở lên loạn xì ngậu Sự đả kích như thế đối với thế lực của lăng thiên Sẽ là nặng nề đến mức không thể tưởng tượng nổi Ma đất từ xa hơi rung lên Lăng thần khẽ trao mày hờ hứng nói Chúng đến rồi Người thị nữ bên cạnh khẽ cười Nhưng chúng vẫn chưa đến Lăng thần cười một cách hiền hậu Nói Chắc chắn sẽ đến Ta tin chắc rất nhanh sẽ đến Một cơ hội tốt như thế này Kể cả là đổi thành ta và ngươi Cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Người thị nữ đó cười một cách nhẹ nhàng Ừ chính xác là rất nhanh sẽ đến Bọn chúng chắc chắn còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều Xét cho cùng Nếu như bỏ qua cơ hội như thế này Thật không biết phải đợi đến lúc nào Mới có thể nắm được thời khắc mùi hành động một mình Người đời ngu muội, Cơ hội quá rõ ràng như thế này Sao lại không có thể là cảm bấy chứ Lăng thần trong mắt lộ ra nét tươi cười Nói Tỷ tỷ tính toán quả như thần bước tiếp theo liệu có phải là định dùng binh đối với phương nam Người thị nữ đó không ngờ lại được lăng thần gọi một tiếng tỷ tỷ Người thị nữ ngẩng đầu lên, không hề có chút gì biểu lộ trên mặt Trên khuôn mặt bình thường đó, đôi mắt đáng nhẽ cũng phải bình thường lại lói lên nét sắc bén kinh hồn Nếu như lăng thiên có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình Người này chính là Lê Tuyết Lê Đại Tiểu Thư Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, không tuyên chiến mà tấn công, xếp cho cùng thì là hạ sách. Nếu đã muốn công thành chiếm đất, vậy thì cần phải đường đường chính chính. Nếu không khó tránh bị kẻ khác lợi dụng, làm cho các thế lực khác mượn cớ để tiến đánh chính mình. Cho nên, có giá tâm có thực lực hoàn toàn không phải là đã có đủ điều kiện. Còn cần phải có có thích hợp để xuất binh. Mà bất kể cái cứ này có thật sự là thích hợp hay không là đều bắt buộc phải có Lăng thần cười, nói Cái mà tỷ tỷ lo lắng thật sự hoàn toàn không phải là thế lực các phương phải không Chắc là xu hướng lòng dân thiên hạ Lê Tuyết trong mắt lói lên màu sắc của trí tuệ nói Nếu đã chuẩn bị khai chiến, cách đầu tiên cần phải nghĩ đến chính là lòng dân Nếu như lúc nào cũng hung tàn bá đạo Thì kể cả là thống nhất được thiên hạ Thì kiểu gì cũng sẽ có những phiền phức không lớn thì nhỏ Mà thứ mà chúng ta cần phải làm Chính là cần phải trong quá trình tranh bá thiên hạ Thuận tiện cũng phải vút ve vỗ về làm lòng dân Điều đó cần phải có các thủ đoạn cực nhiều cực phiền toái Những tiếng ầm ầm dần dần vang đến gần Một đoàn người cưới ngựa từ từ tiếp tận con đường bên dưới vách núi Người thúc ngựa đi đầu chính là tiểu công chúa của Thủy Sa Thủy Thiên nhu Chỉ thấy trên mặt nàng lúc này có ba phần là hoang mang, ba phần là tiểu tủy, hai phần là phẫn nộ. Còn có một phần là xấu hổ và một phần là chán nản. Cưới bên cạnh nàng. Trên ba con ngựa to lớn. Mỗi con ngồi một thanh niên anh tuấn Tên nào tên đấy áo quần chỉnh tị Trên mặt tràn đầy vẻ thỏa thê mãn nguyện. kiêu ngạo ngông cuồng. Tiếp ngay phía sau, mười mấy người bán bách lão vận quần áo màu đen im lặng cưới đằng sau. Nhưng mỗi một đôi mắt đều lúc nào cũng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt sắc như dao. Ở đằng sau cùng còn có một số con ngựa có đến hai người ngồi. Điều này đúng là có chút nằm ngoài dự kiến. Cần phải biết là lần này thủy ra đến đây, những con chiến mã đi nghinh tiếp đều là được lăng thần cung cấp từ trong lăng ra. Thông tin tình báo của Thủy Thiên Nhu nói là có khoảng 500 người, trong khi đó lăng thần cho chuẩn bị đến 600 con ngựa. Nhưng tất cả những gì trước mắt cho thấy rõ, những người này của Thủy gia số lượng nào chỉ 500 người. Ít thì chắc cũng phải hơn 1.000 người. Ngay đến thông tin tình báo của người mình cũng có sự giấu giếm Thủy gia rốt cuộc là muốn làm gì. Nhìn đội ngũ cao thủ Thủy gia đang từ từ đi qua vách núi. Nhìn bộ dạng những tên to lớn hai người chen nhau trên một con ngựa. Khóe miệng lê tuyết dần dần hiện ra điệu cười chế nhạo. Xoay mặt lại nói với lăng thần. muội muội thật là thần cơ diệu toán. Không ngờ còn dự đoán được những người đến đây của Ngọc Gia sẽ không đơn giản như vậy. Hiện nay nhìn thì thấy quả nhiên là như vậy. Điều này không phải là muội đoán được. Lăng thần mỉm cười, nói. Là công tử đã có dặn dò từ lâu. Nếu như khi có chuyện gì không hay sắp xảy ra Cần có sự chuẩn bị tốt gấp hai lần thậm chí là nhiều hơn để ứng phó Thì mới có thể cây cao gối mà ngủ được Bởi vì bất kỳ đối thủ cao minh nào Cũng đều sẽ giấu đi lá bài chưa lật Các cao thủ đánh với nhau Hơn thua chính là lá bài tủ Lê Tuyết mỉm cười trong mắt lộ ra nét thần bí. Cái gã đó chỉ sợ là có chút thần hồn thần tính quá rồi Nhưng câu nói này của nàng thanh âm cực thấp, lăng thần nghe không rõ ràng, bất giác hỏi. Tỷ tỷ nói gì vậy? Không có gì cả. Ánh mắt của Lê Tuyết sắc mạnh nhìn theo đoàn người đang từ từ đi qua bên dưới vách núi. Cẩn thận tỉ mỉ thăm dò thực lực của những cao thủ trong số đó. Hồi lâu mới than một hơi dài. Thủy ra lần này bỏ vốn liếng ra quả thật là cũng không ít nhỉ. Cao thủ thượng thừa ít nhất có 10 người. Trong số đó lại có hay ba người Nếu như đối địch chính diện thì chỉ sợ không dưới mùi hoạt lăng kiếm Lăng thần gật đầu, nói Như vậy thì mới hợp lý chúc từ xa ngoài ngàn dặm đến thừa thiên Nếu như không chuẩn bị đầy đủ một chút Thì cũng khó tránh nói là không ra làm sao cả Tỷ tỷ sao lại không nhắc đến bản thân mình Chẳng nhẽ tỷ tỷ trả thèm ngó ngằng gì đến chúng sao Lê Tuyết hùm một tiếng phấn uất, tức giận nói Ta với thằng cha đó đã nói với nhau rồi Nếu như không có việc gì nguy cấp Ta có thể không ra tay thì hết sức có thể không ra tay Nếu như không phải thằng cha đó đột nhiên lên cơn thần kinh Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta Ngay bây giờ có thể giết sạch hơn một ngàn tên được gọi là cao thủ này của Thủy ra ngay dưới vách núi này Sức mạnh của một mình tỷ Có thể tiêu diệt toàn bộ hơn một ngàn người bên dưới Lăng thần trợn mắt há mồm nhìn lê tuyết Hai mắt nàng lộ ra nét kinh hoàng Lúc vừa nhìn thấy đoàn người Lăng thần dựa vào trực giác của một cao thủ võ học Sớm đã phát hiện ra đoàn người bên dưới không phải là dễ ăn Nếu như chỉ dựa vào vũ lực Chỉ sợ kể cả lăng thiên Lăng thần Lăng kiếm Lăng Tuyết bốn người dẫn đầu tất cả các cao thủ của đệ nhất lâu toàn lực xuất kích Cũng chưa chắc đã nắm được bao nhiêu phần chắc thắng Nhưng ngay lúc này đây Lê Tuyết lại nói Chỉ cần dựa vào sức mạnh của một mình tỷ ấy Đã có thể tiêu diệt toàn bộ những người này Kể cả là tống quân thiên lý Cũng chưa chắc đã có thực lực như vậy chứ Những ngày tiếp xúc với nhau này Lăng thần ít hiểu cũng hiểu được Lê Tuyết một chút Tự nhiên biết được cô ấy tuyệt đối không phải là người thích khoe khoang khoác lác Nhưng cô ấy xét cho cùng có thủ đoạn lợi hại gì đây Mà có thể giành lấy được chiến quả đáng sợ như vậy Điều này làm cho trong lòng lăng thần có một sự nghi vấn cực lớn Nghe ý tứ của cô ấy dường như là do ho phép cô ấy sử dụng thủ đoạn đó Nếu như có thủ đoạn có thể đem lại uy lực cực lớn như vậy Có thể giết được kẻ địch với số lượng lớn Bảo toàn chính bản thân mình Tại sao công tử lại không đồng ý đây Chẳng nhẽ trong đó còn có điều gì ẩn khúc Không biết các bác có nhớ không Chứ em đoán là chơi thuốc nổ thì Bên dưới vách núi truyền đến một tiếng cười ngông cuồng ngang ngược Ồ thiếu Chủ đang dưỡng thương ạ Người này lúc nói Đã có tình kéo dài hai tiếng thiếu chủ ra Kể cả là người không hiểu nổi tình bên trong như nào nhưng có có thể nghe ra được một cách rõ ràng cái ý chế xếu nhạo báng ở trong câu nói thủy thiên nhu đột ngột quay đầu lại nhìn một người thanh niên bên cạnh mình sắc mặt phẫn nộ nói làm sao ngươi có ý kiến ạc ha ha người thanh niên đó cười lớn như chỉ có mình hắn ở đó vậy còn nhớ ban đầu không biết là kẻ nào trong đại hội trưởng lão của gia tộc đã ăn nói ngông cuồng nói gì ý nhỉ Lần này đi thiên tinh nhất định sẽ làm cho đại lục thiên tinh đảo lộn quay cuồng, Làm cho ngọc ra vỡ đầu mẹ chán Xây dựng cứ điểm vô cùng chắc chắn cho thủy gia chúng ta Ha ha ha ha Sao mà không đến thời gian một năm Đã sống như con chó vẻ nằm ở trên giường thế này Hiện nay cứ điểm vô cùng vững chắc nằm ở đâu vậy Kẻ sức đầu mẹ chán là kẻ nào vậy Người thanh niên này lời nói ra hết sức cay nghiệt. khẩu khí thì kỳ dị quái gở làm cho người nghe có cảm giác rét không chịu được sắc mặt của thủy thiên nhu tái xanh đang muốn mở miệng nói thì lại nghe một người thanh niên khác cười lớn nói thiên hải ngươi đúng là có điều không biết cần phải biết đại lục thiên tinh địa linh nhân kiệt anh tài đời nào cũng có ngay đến kẻ ăn chơi trác táng đệ nhất của thừa thiên trong mắt của ha hương mùi thiếu chủ biến thành cao nhân càng huống hồ Còn có rất nhiều rất nhiều những kẻ ăn chơi lớn, kẻ ăn chơi bé, ăn chơi trung bình và một số những nhân vật anh hùng không ăn chơi khác nữa. Thủy gia chúng ta kể cả toàn bộ đến đây thì cũng phải vô cùng gian nan, thiếu. Chủ vài nhô mũi mũi có thể sống sót được trên mảnh đất này bảo toàn được hương hỏa của thủy gia chúng ta. Đã là không dễ dàng gì rồi. Ngươi đừng có trách cư họ quá đáng nữa đi. Như vậy là rất không tốt. Ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ trong gia tộc lắm lắm Những lời kẻ này nói ra đúng là như đấm vào mồm người khác Ngữ khí cổ quái, lúc cao lúc thấp, giống như là đang hát vậy Nhưng gieo ở khóe mồm là điệu cười tràn đầy sự khinh bỉ khó diễn tả được bằng lời Thì ra là như vậy Người thanh niên cưới trên lưng ngựa sau cùng Dùng một giọng điệu như là vừa ngỡ ra chuyện gì trọng đại lắm Nói Như vậy mà nói Huyên muội thiếu Chủ đã lập được đại công cho thủy gia chúng ta rồi Công lao to lớn như vậy Nhìn quanh cả thủy gia có ai có thể sáng bằng Khâm phục khâm phục Quả thật quá là khâm phục Quả nhiên không hổ danh là cặp anh em của gia chủ Không hổ then với danh hiệu thiên phong song bích Hai vị huyên đệ chúng ta phải nghiêm túc học tập mới đúng phải không Chương 504 Cách được gọi là thế ra ba người kẻ tung người hứng. Lúc lên lúc xuống. Phối hợp ăn ý đến hon Mỹ. Không để cho Thủy Thiên Nhu có cơ hội mở miệng. Châm biếm đà kích. Cười nói không dứt Còn mấy lão già ở đằng sau chúc tên nào cũng lim dim mắt. Giống như ngủ gật rồi. Làm ra bộ không nghe thấy gì cả. Thủy Thiên Nhu tức đến hai môi run sẩy. Hai mắt nhìn ba người bọn chúng mà như muốn tóe ra lửa. Nói một cách lạnh lùng. Nếu ba vị tự đoán là cao cường hơn huyên mũi chúng tôi nhiều. Vậy thì chúng tôi cũng muốn chống mắt lên mà chờ đợi. Xem các người rốt cuộc là làm thế nào để tháo gỡ tình thế dối xen này. Trong giọng nói của nàng cũng thể hiện ra sự khinh thường không chút tỏ ra thua kém. Thủy Thiên Nhu nghĩ thầm trong lòng. Ngọc Mãn Lâu và Lăng Thiên là hai cao thủ tuyệt thế. Những người này đến sân nhà đại lục thiên tinh của họ. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, không biết là sẽ chết một cách lãng xẹp như thế nào. Nhưng hiện nay thấy mấy người này tên nào cũng cuồng ngạo lên tận trời xanh. hiển nhiên không coi ngọc mãn lâu và lăng thiên ra gì. Thủy Thiên Nhu vốn dĩ còn nghĩ, bất luận thế nào cũng là người một nhà. Chỉ cần chúng đối xử không quá đáng với mình và ca ca. Lúc cần thiết cũng có thể nói đỡ cho họ, lưu một con đường giúp cho Thủy ra. Cùng là làm hết trách nhiệm của con cái thủy ra. Nhưng hiện giờ. Trong lòng nàng chỉ có sự phấn quất. Còn về sự đáng thương đối với vận mệnh sắp gặp phải của những kẻ này. Nàng đã không còn một chút nào mềm lòng nữa. Xem các người chết như thế nào. Đó hương nhiên là để cho các ngươi xem. Chúng ta sẽ diễn một vở kịch thật hay cho cả nhà chúng ta xem. Cả ba người thanh niên đồng thanh. Cười lớn. Ngạo Nghễ nhìn Thủy Thiên Nhu tức đến mặt đỏ tím tái. Sắc mặt của người ở giữa đột nhiên thay đổi có chút quái gì. Không ngờ đó là chút gì đó sự dâm ô dâm loạn. Trên vách núi, lăng thần và lê tuyết ánh mắt lạnh như băng tuyết, sắc mặt âm u đến cực điểm. Ba người này nếu như chỉ châm biếm đà kích huyên muội Thủy Thiên Hoan và Thủy Thiên Nhu thì nói chung cũng chẳng sao. Nhưng chúng đã làm một việc mà đáng nhẽ chúng không nên làm. Đó là trong lời lẽ của chúng đã có sỉ nhục đến lăng thiên. Điều này làm cho sát khí trong hai người phụ nữ đứng trên vách núi bỗng chốc ngùn ngụt bốc lên. Sỉ nhục người mà ta yêu nhất các người còn muốn hay. Kịch hay phải không? Để cho Thủy ra mỏi mắt mong chờ đi chắc chắn làm các người hài lòng. Ta sẽ để cho các người diễn một vở kịch hay mà mỗi một người của Thủy ra khi xem đều phải mặc áo gai đeo khăn tang. Đời tiếp theo của Thủy ra tình cảm đúng là tốt với nhau thật. Lê Tuyết nghiến răng Nhìn ba tên đang múa may quay cuồng. điếc không sợ súng ở bên dưới vách núi. Lời nói của nàng lạnh như băng. Ba người này ta tuyệt đối sẽ không để cho tên nào có thể thoát mà về đại lục thiên phong. Ba tên này đều phải chết. Lăng thần nghiến răng nghiến lời, nói. Một người nói là tuyệt đối không tha cho, một người thì nói là phải chết. Vận mệnh của ba người này của Thủy ra lúc này giống như đang được phán quyết trong bóng đêm Quyết định trốn đi về cuối cùng của chúng Nhưng ba người này lại không hề phát giác ra được điều này Vẫn là vắt ấp suy bằng mọi cách để nghĩ ra những lời nói khó nghe nhất Không ngừng kích thích Thủy Thiên Nhu Khoe khoan sự nông cạn của mình cười chế nhão huyên mũi Thủy Thiên Nhu Thủy Thiên Nhu cuối cùng cũng không chịu được Vung roi ngựa ra một tiếng tăng nhanh tốc độ của mình Trong tiếng cười nhạo báng, hơn 1.200 người của thủy gia nối đuôi nhau tiến vào, ngay phía sau thủy thiên nhu. Cuối cùng chúng cũng bước được vào trong thành thừa thiên. Không một ai có cảm xúc gì khác lạ. Chúng hoàn toàn không biết, lần tiến vào này, chính là hai chân đã bước vào trong sự môn quan, một đi không trở lại. Một gia tộc như vậy, những loại hàng như vậy, mà lại là của thế gia có lịch sử nghìn năm giống như ngọc gia. Thế giới này đúng là không còn thiên lý rồi Lê Tuyết lạnh lùng nhìn đoàn người đang dần dần xa khuất nói Mà Thủy Thiên Nhu có thể trưởng thành được trong một môi trường như vậy Đã thế còn có thể duy trì được tâm thái ôn hòa như vậy Còn có thể tất cả đều nghĩ cho gia tộc. Quả thật là không dễ dàng Ta thật muốn tặng cho cô ấy một chữ phục Nói rồi nàng khẽ than nhẹ một hơi trong lòng nàng nghĩ tự cổ trí kim những nhà được gọi là đại gia tộc này lợi dụng sự thân thiết và quyến luyến của phụ nữ đối với gia tộc để cho họ hy sinh vì gia tộc nhưng dường như trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc để đàn ông của gia tộc hy sinh vì gia tộc không biết là đã hủy hoại biết bao nhiêu phụ nữ tốt nếu như là thân nam nhi thì xem như là vì lợi ích của gia tộc mà lấy người phụ nữ mà mình không thích làm vợ Nhưng sự bù đắp tương ứng lại là người phụ nữ mà bản thân mình thích có thể ở bên cạnh mình có thể cưới thêm vợ bé. Trên tinh thần thì không bao giờ thiếu thốn, xét cho cùng thì cái gì cần đạt được thì cuối cùng cũng sẽ đạt được. Nhưng con gái của thế ra thì sao? Một khi hy sinh bản thân mình, cả cho người mà mình không yêu, hoặc giả mưu hại người mà mình yêu, thì có gì có thể bù đắp được? Phụ nữ xếp cho cùng thì là động vật cảm tính Một khi bỏ ra thì không thể nào thật sự có thể thu về được Một khi mất đi thì không thể nào vãn hồi lại được Cho nên, hồng nhan bạn mệnh Dường như đã trở thành sự thực không bao giờ thay đổi từ xưa đến nay Lê Tuyết than thở một hơi nặng nề từ trong đáy lòng nàng Chữ phục vừa nãy nàng khen Thủy Thiên Nhu cũng là thật lòng Bản thân nàng ở kiếp trước Nếm trải chả phải là giống với Thủy Thiên Nhu ở kiếp này đây sao? Vì gia tộc mà hy sinh, làm gì đó khoảng trời riêng của mình. Thậm chí còn gian nan hơn cô ấy rất nhiều. Lê Tuyết hồi nhớ đến đây bất giác thấy hào hứng vô cùng, đồng thời kèm theo đó là lòng đau như thắt. Người ấy hiện giờ đang ở đâu, anh ấy có an toàn không? Xét cho cùng là thiên biên thế ra. Lịch sử cả nơi. Gâm. Nơ. năm từ đầu đến cuối không phải là ý chí của một người phụ nữ có thể kháng cự được. Lăng Thần trầm tư nói. Hứ. Lê Tuyết cười nói. Thiên biên thế ra cái gì chứ. Muội muội cố nhiên thông minh. Từ trong bơi mặt to lớn bên ngoài của Thiên biên thế gia nhìn thấy được sự thâm hậu về lịch sử của họ. Nhưng muội lại không nghĩ đến phía sau ánh hào quang rực rỡ đó. tiềm ẩn là cái gì? Muội chưa bao giờ thật sự thể nghiệm được phía sau thiên biên thế ra là cái gì. Cái ẩn giấu bên trong đó là sự xấu xí và đê hèn mà bất kỳ người nào không biết đều không thể nào tưởng tượng ra được. Là sự đau khổ và dày vò mà bất kỳ người bình thường nào cũng không thể nào chịu đựng được. Họ tồn tại 100 năm cũng là tranh đấu 1000 năm và cũng là sự phủ bại biến chất của 1000 năm. Còn có chỗ nào đáng để khiếp sợ? Có chỗ nào đáng để lo lắng? Chỉ cần nội bộ đốt lên một ngọn lửa cũng đủ để trục tự thiêu đốt nhau đến chết. Lê Tuyết nói bằng giọng khinh bị cực độ. Trong lời nói của nàng, đối với những nhà được gọi là thiên niên thế gia này, tràn đầy sự xem thường. Sao có thể như vậy được? Không thể nào chứ. Nói thế nào thì cũng là đại thế ra được chuyện từ đời này sang đời khác cả một ngàn năm Lăng thần kinh ngạc nhìn Lê Tuyết Nhất thời không nói được gì Trong đầu nàng lượn đi lượn lại những lời Lê Tuyết vừa nói Cảm thấy bản thân mình căn bản không có cách nào tiêu hóa được Bản thân mình cố nhiên là chưa từng được thể nghiệm cuộc sống trong thế gia Chẳng nhẽ tỷ đã được thể nghiệm rồi sao Lăng thần trước giờ chưa từng hoài nghi Lê Tuyết Tự cảm thấy bản thân mình càng tiếp xúc với vị công nương Lê Tuyết này Thì càng cảm thấy cô ấy bí ẩn không thể biết hết được Mà cảm giác dị thường này Nàng trước giờ chỉ cảm nhận được trên người của Lăng Thiên Cô nương Lê Tuyết này rốt cuộc có lai lịch như thế nào Tại sao lại thần bí như vậy Tại sao lại không thể chứ Lê Tuyết lạnh lùng chỉ vào đoàn người đã đi xa Chỉ cần từ trong cuộc đối thoại vừa nãy của bốn người này Từ trong thái độ im lặng các trưởng lão của Thủy ra Là ta có thể nhìn ra Cuộc đấu đã nội tộc trong gia tộc chúng đã đến mức độ một mất một còn Không bao giờ còn có khả năng một bên nào đó thỏa hiệp là có thể giải quyết hoặc hoãn giải được Hôm nay những kẻ đến thừa thiên Căn bản chính là vì quyết định ấn cử viên kế thừa ngôi vì gia chủ đời tiếp theo Bọn đến đây chắc chắn là bên chiếm thế thượng phong trong cuộc nội đấu của gia tộc này Cho nên Nhìn từ điểm này, thủy ra, quả thật là dễ đối phó hơn nhiều so với Ngọc Gia, vì chúng ít nhất không có một gia chủ cứng rắn quyết đoán. Ngọc cơ, y, A, S, E, T, cho cùng có Ngọc Mãn lâu tài trí mưu lược dựa vào thủ đoạn tàn khốc cứng rắn nhất để áp chế. Còn có hai người huyên để ruột hoàn toàn không có giá tâm toàn lực giúp đỡ. nhưng thủy gia thì không có những điều này do đó một đại gia tộc giống như thủy gia thì không đáng để chúng ta phải khiếp sợ hơn nữa lê tuyết gian xảo cười một cái chúng nghĩ rằng lần này đến thiên tinh để đánh bóng tên tuổi làm ra chút thành tích khi trở về là có thể xác định được thân phận của người kế thừa chức vì gia chủ của gia tộc càng áp chế thủy thiên hoan vào cảnh không thể lật mình được nữa đã là đại cuộc đã định Nhưng trục tuyệt đối không thể nghĩ được Chúng nếu đã là đến đại lục thiên tinh dưới sự thiết kế âm mưu từ lâu của lăng thiên Thì làm sao có thể thả cho chúng sống mà quay về chứ Nếu như chỉ có Thủy Thiên Hoan và Thủy Thiên Nhu ở đây Thì sự tổn thất của Thủy gia cũng không quá lớn Ít nhất thì sẽ không có họa diệt môn Mà bên này khói bụi lắng xuống Thì bên kia cũng thắng bại phân minh rồi Nhưng bọn chúng lại ngô xuẩn phái thêm người đến. Mà còn là nhiều cao thủ tinh nhuệ như vậy. Còn có cả ba người ghế thừa thuần vị khác cùng nhau đến. Điều này căn bản chính là tự tìm đến sự diệt vong. Nhân vật như vậy thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Lăng thần nhởn miệng cười, lặng lẽ nghe những lời phân tích của Lê Tuyết, không nói lời nào. Đừng nghĩ là ra không biết. Nha đầu mũi trông thì thật thà. Thật ra trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa muội là trợ thủ đắc lực được Lăng Thiên đào tạo ra Thì có thể thật hà sao được Lê Tuyết nhìn Lăng Thần cười khi khi. Nếu như trong đó không có thiết kế của muội và sự hô ứng của Lăng Thiên Thủy ra kể cả là có giá tâm Cũng chắc chắn sẽ không phái người đến hợp tác như vậy Mà còn là người kế thừa gia chủ có địa vị cao như vậy Lăng Thần cười nói Thiên hạ đại loạn Mỗi người làm chủ một nơi mà thôi Công tử thường nói Ta nguyện cho người thân bạn bè bên cạnh ta được bình an Vui vẻ Mới là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên Đời này của muội Chỉ sống vì công tử Chỉ cần công tử được bình an vui vẻ muội có trả giá thế nào cũng là cam tâm Thở dài một hơi Đôi mắt nàng nhìn về nơi xa xăm Từ từ nói Tỷ tỷ nói đúng lắm Muội không được sinh ra trong một gia tộc lớn gì cả. Trong lòng của muội, tất cả thiên địa, tất cả mọi việc làm, tất cả tâm trí chỉ vì một mình công tử, còn về những cái khác, muội không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Nhưng muội thấy, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ. Muội nói đúng lắm. Lê Tuyết dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lăng Thần. Mũi đúng là người phụ nữ may mắn hơn bất kỳ người phụ nữ nào tê em, E N G I, O I. Này Tuy mũi trước đây chỉ là một tỳ nữ của lăng thiên Nhưng có kẻ nào dám xem mũi như là một tỳ nữ Cuộc sống của mũi ở trong lăng phủ Cơ bản chỉ chính là sự đãi ngộ đối với một đại tiểu thư Thậm chí tự do có quyền lực hơn quá nhiều quá nhiều người được gọi là tiểu công chúa mà trong tương lai lê tuyết cười nét mặt tràn đầy sự thần bí mũi biết trong tương lai mũi sẽ làm gì không tương lai sẽ làm cái gì lăng thần ngơ ngác nhìn nàng sao lại tương lai sẽ làm cái gì là thế nào vậy trong tương lai nếu như lăng thiên thống nhất được thiên hạ mũi thử đoán xem mũi sẽ làm gì lê tuyết cười hít mắt nhìn nàng muội nghĩ xem ngoài muội ra còn có người nào khác có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu sao chương Trương 505 Ngoài dự liệu hả Hoàng hậu Lăng thần kinh hãi thất sắc nói Sao lại có thể Ta Ta chỉ là thị nữ của công tử mà Từ chưa từng nghĩ đến điều này Ta chỉ muốn bồi tiếp bên người công tử Cho dù có làm thì thiếp cho công tử cũng được mà Sao lại như vậy Hoàng Lăng thần kích động mặt biến sắc trắng bệt đi, giọng nói cũng lắp bắp lên, không còn vẻ ung dung thản nhiên như trước nữa. Lê Tuyết cười khanh khách rồi với bộ dáng đầy trí tuệ nói. Nữ tử bên người lăng thiên không có mấy người. Do hắn từ nhỏ đã giả bộ làm một gã hoàn khố nên căn bản là không nữ tử nào dám xây dưa với hắn. Hơn nữa nữ tử có thể chân chính làm cho hắn đồng tâm cũng thật sự rất ít. Trước mắt mà nói chỉ có ngươi là một. Tiếp theo là băng nhăn. Thủy thiên ngu hoạt giả có thể có thêm một tiêu nhãn tuyết. Một kiểu nguyệt công chúa hoặc nhiều nhất cũng có thể có một vệ huyên huyên. Tuy nhiên vệ huyên huyên lại thực sự không quá thân thiết nên có thể không kể đến. Nhìn quanh thì cũng chỉ có một vài người này nhưng trong số những người này người nào có thể làm hoàng hậu. Người nào có tư cách làm hoàng hậu. Lê Tuyết ôn ngu cười nói. Hoàng hậu cũng không nhất thiết phải là tránh thê. Nếu đơn thuần dựa vào việc lấy tiêu chí là tử để thế ra mà chọn vợ thì thân phận của ngươi có thể có chút trở ngại Tựa hồ không đủ tư cách trở thành tránh thi. Thậm chí những việc trong quá khứ cũng có thể trở thành vết ố trong đời ngươi Nhưng nếu xem xét trên khía cạnh khác mà nói thì sau khi trở thành hoàng hậu tình hình lại hoàn toàn ca Hơn à, Hơn à, Quy Quy u Là nhất quốc chi hậu Cái thân phận này đối với thiên hạ thế cuộc cũng có ý nghĩa cực kỳ trọng đại Ngọc Băng Nhan có Ngọc gia là bối cảnh Thủy Thiên Nhu có Thủy gia bối cảnh Tiêu Nhãn Tuyết có Tiêu gia làm bối cảnh Kiểu Nguyệt cũng có Long Gia Vương thất làm bối cảnh Với bối cảnh như vậy Bất kỳ người nào trong số họ Cho dù là nhân vật hiện tại thế nào cũng căn bản là không thể đăng thượng ngôi vị hoàng hậu Các nàng tuyệt không thể lên ngôi hoàng hậu nhưng các nàng đều có đủ tư cách để làm tránh thây của lăng thiên. Cho nên ngoại trừ ngươi ra thì cũng không có bất kỳ ai thích hợp hơn. Cho dù ngươi không muốn, ngươi không nguyện ý thì lăng thiên sau khi thống nhất thiên hạ sẽ nhất định đưa ngươi lên ngôi bảo tỏa hoàng hậu. Về điểm này ta so với ngươi thì rõ ràng hơn nhiều. Mặt khác. ngươi có tự hỏi tại sao hắn vì sao không giao lăng phủ biệt viện cho người khác mà lại giao cho ngươi? cách này hoàn toàn rõ ràng a như vậy cho dù là băng nhan nàng không được thì còn có tỷ tỷ ngươi mà muội muội như thế nào có thể cùng tỷ tỷ tranh chấp? lăng thần cẩn thận nói cách này cũng không phải là giả vờ vì từ sâu trong lòng lăng thần có cảm giác mâu thuẫn về ngôi vị hoàng hậu này. Nàng tự nhận chính mình cũng không có khả năng đảm nhận thân phận mấu nghi thiên hạ này Ta Lê Tuyết há cười to Cách này thì ngươi không biết rồi Cho dù có cấp cho Lăng Thiên thêm một vạn lá gan thì hắn cũng tuyệt không có súng khí lập ta làm hoàng hậu Bối cảnh của ta so với gia tộc của bốn nàng gộp lại thì vẫn còn làm cho Lăng Thiên cảm giác kiên kỵ hơn gấp bội Nếu được Lăng Thiên đồng ý thu nhận thì ta đã cảm thấy hài lòng rồi Hả Lăng thần cả kinh đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn Vị lê tuyết tỉ tỷ này lại có bối cảnh lợi hại như vậy nhưng là thế lực nào vậy? Chưa từng nghe nói qua tại thế giới này lại có thế lực nào như vậy à? So với gia tộc của bốn nàng kia còn muốn kinh khủng hơn Chúa ơi! Như vậy thì đây là dạng thế lực gì? Lăng thần hít một hơi lương khí nhưng suy tư tái tam cuối cùng vẫn không nghĩ ra thế gian lại có thế lực nào có thể so với thực lực của bốn nhà tổng hợp lại mà còn muốn mạnh hơn Ôi, vô luận như thế nào đây cũng là chuyện sau này Ngay lúc này thành bại chưa định, nhắc đến thì còn quá sớm Chúng ta đi thôi xem bộ dáng nam cung thế gia chuẩn bị hảo hảo chưa hay là lại đánh giá cao thực lực của bọn hắn Lê Tuyết chủ động chấm dứt câu chuyện xây dựng lâu đài trong không khí này. O lăng thần từ sự khiếp sợ cử đại tỉnh lại đồng thời trong nháy mắt lại nghĩ đến mưu kế đối với Nam Cung Thế Gia thì đầu óc trong nháy mắt lại thanh minh trở lại. Như vậy cũng không cần thiết. Chúng ta sau khi đi ra mặc dù tư thái hành sự có vẻ bí ẩn nhưng người của Nam Cung Thế Gia lại nhất định sẽ có được tin tức. Hơn nửa năm trước công tử đã an bài một quân cờ này nhằm phát huy diệu dùng tại thời khắc tối hậu nên sao có thể coi thường được. Vì vậy theo ta đánh giá, Nam Cung thế gia nhất định là sớm đã bắt đầu hành động. Có lẽ ngay lúc này trên đường chúng ta quay về. Lăng thần mắt thần thanh minh đầy vẻ tự tin nói nếu như Nam Cung Ngọc thực sự có chút tiểu thông minh mà nói thì nàng lập tức lựa chọn đình chỉ hành động lần này. Đó mới là cử chỉ thông minh. Kiên quyết đem Nam Cung Thế Gia rút lui bí mật đến nơi thâm sơn cùng cốc thường nhân khó phát giác ra mà tính dưỡng sinh tức. Kế sách rõ ràng như thế trong mắt người vô tâm thì có vẻ như chúng ta không có sự phòng bị nhưng khi suy nghĩ ký thêm một chút thì sẽ lập tức bị xem thấu. Vì sao trước đây chúng ta phòng bị chu đáo như vậy mà lúc này đám nổi gián của Nam Cung Thế Gia tham gia vào công tác hoạt định kế hoạch lại được thả lỏng đến thế. Đây là sơ hở rất lớn. Liệu đây có phải là cảm bấy kinh khủng nào không Lê Tuyết lạnh lùng phân tích nhất trận kiến huyết chỉ ra điểm sơ hở trong an bài trong kế hoạch trở sát của lăng thần Cách này tựa như lúc ngươi buồn ngủ lại có người đưa gối đầu đến hay lúc ngươi muốn xếp một người thì người đó lại lập tức cây cổ dưới thanh đồ đao của ngươi Tất cả rất thuận lời sao Nếu như là ngươi gặp phải hiện tượng gì dạng khác thường này thì có sinh nghi tâm hay không Lăng thần cẩn thận suy nghĩ một chút rồi có chút mất mát nói Không sai Trong kế hoạch của ta quả nhiên là không có chút sơ hở nào Nhưng bản thân kế hoạch không có sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất chúng ta thật sự là có chút khinh tâm Lê Tuyết ha ha cười nói cho nên ta đánh giá kế hoạch lần này rất có thể là thất bại Nếu kế hoạch lần này do Nam Cung Thiên Hổ chủ trì thì nhất định là sẽ thành công Nhưng ngay lúc này lại có người ngăn cản Nam Cung Hổ nhất định là vì tránh cho Nam cung Thiên Hổ lỗ mãng hành động cho nên khả năng thành công lại thật sự không lớn. Như vậy được rồi, chúng ta sẽ có hậu sách." Lăng Thần Lãnh đạm cười nói, "Dù sao cơ hội trung quy là vẫn còn mà. Kỳ thật, cho dù bọn hắn thực sự bỏ qua kế hoạch lần này thì chẳng lẽ chúng ta lại không thể trực tiếp giết đến cửa sao?" Rồi cười nói, "Không phải là quên Cuối cùng ta có thể lấy lý do Nam Cung Thiên Long đã đồng thủ với chúng ta trước để mà tiến hành trả thù. Đây là lý do hoàn toàn chính đáng tin tưởng là không có người nào vì một thế gia đang sắp phá sản mà lên tiếng đâu ba. Lăng thần khẽ cười, hai người cùng ra khỏi nơi ẩn thân tung mình lên ngựa nhằm hướng lăng phủ biệt viện mà đi. Kế hoạch chu mật mất bao lâu khổ tâm an bài nay lại bị phá sản. Hai người tuy ngoài miệng nói là thông suốt nhưng trong lòng nhiều ít trung quy vẫn có chút không thoải mái. Tựa như sau khi tích xúc một quyền đầy khí lực thì lại đánh vào không khí. Cho nên trên đường đi hai người cũng không có cao hứng, vẻ mặt đều âm trầm nghiêm nghị mà cũng không tiếp tục nói gì nữa. Đi qua khúc núi trước mặt là có thể từ xa nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ gì thường của lăng phủ biệt viện. Từ chỗ này đến lăng phủ biệt viện bất quá chỉ có vài dặm Lăng thần cuối cùng thở dài một tiếng nói Xem ra, Nam Cung Ngọc thực sự rất thông minh, xứng đáng là một đối thủ Lê Tuyết tán đồng nói Đúng vậy, chúng ta đã đánh giá thấp trí tuệ của địch nhân Cái này chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta Lời còn chưa dứt Miệng Lê Tuyết đột nhiên mở ra thật to Đôi mắt xinh đẹp cũng trợn tròn rồi trong miệng phát ra một câu cực kỳ không phù hợp với phong thái thuộc nữ ta kháo Tại sao lại ở chỗ này? Thật là người thông minh Rất thông minh á Lăng thần trên mặt đỏ hồng Trong lòng suy nghĩ vì lê tuyết tỉ tỉ này cái gì cũng tốt Phong tư như thần đảm nhã như tiên nhưng sao ăn nói lại khó nghe như vậy Theo hướng lê tuyết nhìn lăng thần cũng nhìn theo thì không khỏi cả kinh Một loại cảm giác khó hình dung được nổi lên Có thể nói là cực độ hưng phấn cơ hồ nàng cũng học theo Lê Tuyết nói một câu, ta kháo, câu nói đã lên đến cửa miệng nhưng lăng thần cuối cùng lại gian nan nuốt quay về. Tuy nhiên vẻ mặt như vậy trong mắt người khác lại tạo ra vẻ hết sức quái dị Đơn giản là, trước mặt mấy bước vừa có một đại đội nhân mã vô thanh vô tức xuất hiện, số lượng có đến hơn trăm người trực tiếp đem lối đi bí kín hoàn toàn. Ngoài ra trong bó còn có khá nhiều bóng nhân ảnh thấp thoáng tiếng tay áo phá không trầm thấp cùng tiếng cước bộ truyền ra. Rõ ràng là đang có một bộ phận nhân mã cố gắng đi vòng giống như muốn vòng ra phía sau lăng thần và lê tuyết để ngăn chặn hậu lộ của hai người. Đứng đầu đám người là một gã vai rộng, thắt lưng thô, mặt đầy dâu, một thân cơ bắp. Trong ánh mắt lộ ra quang mang hung ác nhìn lăng thần. Chính là Nam Cung Thiên Hổ. Phía sau Nam Cung Thiên Hổ có ba người vóc sáng cao lớn đứng hộ về tạo thành thế trúc tinh phùng nguyệt bảo vệ yếu nhân. Ngoài ra bên cạnh đó còn có một người lãnh đạm tự tin mà cười nhìn lăng thần với vẻ đố kỵ và thống hận đến cực điểm. Đây chính là nhân vật lăng thần trong miệng khen là người thông minh, gia chủ Nam Cung thế gia hiện nay, Nam Cung Ngọc. Hai người vạn vạn lần không nghĩ đến, vốn đã nhận thức là kế hoạch xuất hiện sơ hở cực đại. Đã tuyệt không dám hy vọng kế hoạch dụ địch thành công thì tư nhiên nó lại thành công mà lại thành công quá mức. Mà những nhân vật muốn dụ đến để giết thì lại xuất hiện không thiếu người nào trước mặt mình. Sự vui mừng lẫn sợ hãi cực lớn làm cho lăng thần và lê tuyết. Hai phụ nữ có chút thất thần đều chừng mắt há to miệng. Bộ giáng khiếp sợ ngoài dự liệu thật lớn. chính vẻ sợ hãi lẫn vui mừng này trong mắt người khác lại trở thành hình ảnh hai phụ nữ hoàng sợ do bất ngờ lăng thần cô nương đã lâu không gặp nam cung thiên hổ dùng một loại khẩu khí đắc ý rào rạp một loại tư thái nắm chắc thắng lợi tự cao tự đại một loại tư thái cao cao tài thượng nhìn hai nữ nhân đối diện sắc mặt khiếp sợ đến cực đại trong lòng nam cung thiên hổ dâng lên luồng khoái ý mạnh mẽ Dạng ánh mắt này tuyệt không giống như đang giả vờ Nếu như chân chính là giả vờ thì hai nàng biểu diễn cũng rất thành công ba Nam cung nhị ra Cái này là sao? Chẳng lẽ muốn ngăn trở ta về nhà sao? Lăng thần nhanh chóng thu liếm vẻ mặt Thời khắc này không thể để cho đối phương nhìn thấy sự hưng phấn của mình a. Không thì vạn nhất bọn hắn xoay người bỏ chạy thì chẳng phải là Nam cung thiên hổ khoái ý cười to đột nhiên cảm giác được chính mình là một đầu hoa miêu lanh lời đang tận tình làm trò chuẩn bị đem hai con chuột nhỏ đáng thương chơi đùa dưới lời chào của mình. Biểu hiện của lăng thần trong mắt hắn chính là vẻ sợ hãi từ trong nội tâm. Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói, khô gì, lăng thần cô nương. Ta lấy tư thái này xuất hiện tại đây chẳng lẽ lại có thể khô gì. Vài câu nói này của Nam Cung Thiên Hổ lộ ra ngữ khí có chút khả ố Nhất là bộ dáng Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào đường cong là lướt trên thân thể lăng thần Lướt đi lướt lại mấy lần Trong ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tục Chương 506 đỗ kỳ phát cuồng lăng thần sắc mặt trầm xuống khiển trách nói Nam Cung Thiên Hổ Tại thừa thiên này mà ngươi cư nhiên có dũng khí dám đối xử với ta như thế Nam cung thế ra quả nhiên là lá gan rất lớn a. Không muốn giữ mệnh a. Ha ha, một trận cười thay lương đột nhiên vang lên. Nam cung Ngọc tách hai hàng hộ về ra, chậm rãi đi lên. Trong hai mắt nàng tràn đầy hận ý nói, "Lăng thần, Lăng Thiên Điên cuồng giết chết phụ thân ta. Đối với Lăng gia các ngươi chẳng lẽ chúng ta lại phải nói lễ số gì sao?" lê tuyết chăm chú nhìn bộ mặt nam cung ngọc nọ có chút biến dạng thì trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng vấn đề ở chỗ nào nói nếu là công tử giết phụ thân ngươi thì các ngươi nên đi tìm công tử a oan có đầu nợ có chủ các ngươi gióng trống khô chiêng ngăn đón cô nương chúng ta làm gì nam cung ngọc không thèm nhìn nàng cắn răng nói lăng thần ngươi chính là một nha đầu ti tiện Ngươi rất kỳ quái là vì sao ta lại muốn chọn ngươi để hạ thủ Ha ha Hai mắt nam cung ngọc đột nhiên đỏ ngầu như máu há miệng điên cuồng cười to một trận Cách đáng chết nhất của ngươi chính là ngươi rất đẹp Tất cả các nam nhân đều nhắc đến ngươi cũng muốn đem ngươi về làm bảo bối Gã lăng thiên kia cũng rất tin tưởng và sủng ái ngươi cư nhiên giao cho ngươi trưởng quản tất cả thế lực của hắn Ngươi tính là đồ vật gì Ngươi bất quá chỉ là một tí nữ hạ tiện. Bất quá chỉ là một nha đầu dùng để mua bán. Bất quá chỉ là một một. Ngươi căn bản là không đáng tiếp tục ở lại thế giới này. Giết chết ngươi chính là muốn Lăng Thiên nhất định phải rất đau lòng, rất tuyệt vọng. Ha <cười> ha cáp cáp. Ta chính là muốn làm cho hắn phải đau lòng. Ta chính là muốn làm cho hắn phải tuyệt vọng. Nam cung Ngọc giữ tợn nói. đừng có vọng tưởng có người đến cứu các ngươi. Ta không nói các ngươi thật sự rất bất cần, không mang theo một nhà hơn. O a quy quy nơ o dũng khí xuất môn. Ta vốn từng hoài nghi liệu đây có phải là một cảm bấy được thiết trí rất tốt hay không nhưng ta thấy thế lực của lăng gia cho dù gần nhất cũng cách đây khá xa. lấy thực lực của chúng ta thì có thể trong nháy mắt là bắt giữ được các ngươi. vận khí của ta thật sự là không tệ a. Lăng thiên không phải coi ngươi là chân bảo sao? Ha ha ôi ôi! Ta sẽ để cho chân bảo của hắn qua tay hơn 100 nam nhân. Không chính xác phải là trải qua hạ thân của hơn 100 nam nhân. Ha ha! Lăng thiên giết phụ thân ta. Phá hủy hy vọng của nam cung thế gia chúng ta thì lúc này ta sẽ cho lăng thiên đổi cái mũ xanh cực lớn A. Làm cho phụ nữ hắn sùng A nhất nằm dưới một đám cửu nhân mà uyển chuyển tiếp nhận hoan là A. sống không bằng chết a nam cung ngọc áp độc nói ngươi cứ yên tâm ta nhất định sẽ không giết ngươi ta sẽ bắt ngươi lại chờ sau khi các thủ hạ vệ sĩ của ta hưởng thụ xong thì sẽ đem ngươi đến kim bích thành bán vào ký viện đê tiện nhất mỗi ngày đều phải tiếp vô số nam nhân thô lỗ bất kham bị chúng khinh nhờn ngươi vốn không đáng ở trên cao nhìn sắc mặt điên cuồng của nam cung ngọc Thậm chí kích động đến mức đồng tử trợn to lên thì Lê Tuyết ngầm thở dài một hơi khẩu khí. Chính mình đã nói hoàn toàn tránh xác. Kế hoạch lần này đích xác là có sơ hở nhưng lại vẫn thành công mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ Nam Cung Ngọc. Lê Tuyết chợt nghĩ đến hai điểm. Thứ nhất, tình báo của Nam Cung thế ra thật sự là rất lạc hậu. Bọn hắn cư nhiên không có ai biết lăng thần căn bản không phải là nữ nhân vô lực không chói nổi một con gà. Trái ngược lại nàng tuyệt đối là một nhất lưu cao thủ mà bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chế phục được. Nguyên nhân thứ hai có thể nói là rất trọng yếu, đó chính là sự đố kỵ của phụ nữ. Bản tính đố kỵ của phụ nữ một khi đã phát tắc thì toàn bộ không nói đến lý lẽ. Nhất là đố kỵ bị đè nén đã lâu nay nhất thời bộc phát ra thì lại càng kịch liệt. Lúc đó chỉ có một loại cảm giác hận không thể hủy diệt cả thế giới này. Nhìn bộ dáng Nam Cung Ngọc đố kỳ với Lăng Thần thì thật sự là rất mạnh mẽ mà cũng bị đè nén đắt lâu. Bất kể là về dung mão hay tài học cũng như các phương diện khác Lăng Thần đều cao hơn Nam Cung Ngọc không chỉ một bậc hoạt giả có thể nói là hai người căn bản không thể so sánh với nhau. Sự trinh lịch là rất lớn. Lê Tuyết đoán chính điều này có thể đã làm cho vị cô nương vốn quen ở trên vị trí cao cao tại thượng Sống một cuộc sống an nhàn sung sướng. Luôn là trung tâm chú ý quan tâm của mọi người cảm thấy mất thăng bằng bất quá đơn độc vấn đề này cũng chưa phải là nguyên nhân chính. Lê Tuyết rất mẫn cảm đã chú ý đến khi Nam Cung Ngọc nói đến hai chữ lăng thiên thì đột nhiên thấp giọng Nghe không rõ ràng lắm. Hơn nữa trong hai chữ này lại ẩm chứa sự tuyệt vọng mạnh mẽ cùng nỗi u oán không cam lòng đến phẫn nộ. Điều này làm cho Lê Tuyết bừng tỉnh đột nhiên hiểu ra. Đầu tiên là đến thừa thiên. tiếp theo là cùng dương gia giao hữu tiếp theo lại phát hiện ra lăng thiên ẩn nhẫn nhất là một loạt chuyện tình sau đó lại phát hiện ra một lăng thiên kiệt xuất và mạnh mẽ lấy tâm tư mộng mơ ngooi muốn động của thiếu nữ nhất là khi lại có quan hệ lợi ích với lăng thiên nên việc triển khai hợp tác này lại làm cho nam cung ngọc trong lòng le lói hy vọng nhưng tình huống lại thay đổi quá đột ngột Phụ thân Nam Cung Ngọc trực tiếp chết trong tay Lăng Thiên khiến cho mọi mơ ước của Nam Cung Ngọc đều tan biến như sương Tất cả không còn nửa điểm hy vọng. Cho nên tâm tình lúc này chỉ muốn hủy diệt tất cả. Nam Cung Ngọc trong lúc điên cuồng tuyệt vọng đã lựa chọn hủy diệt Lăng gia Hủy diệt Lăng Thần. Lăng Phủ Biệt Viện. Hủy diệt Lăng Thiên và sau cùng là hủy diệt chính nàng. Nhưng mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch hủy diệt này của nàng lại chính là lăng thần. Nguyên nhân là do lăng thần rất ưu tú làm cho người vốn tự cho là bất phàm như Nam Cung Ngọc cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Có nàng bên cạnh lăng thiên thì Nam Cung Ngọc căn bản là không có nửa điểm tự tin mà đi tranh đấu gì. Mà lăng thần lại là một oan gia đáng chết, là nữ nhân khả ái nhất. Cho nên nàng muốn giết lăng thần. Nhưng trước khi giết thì lại muốn lăng nhục nàng. Làm cho nàng nhục nhã nhất không còn dám nhìn ai nữa. Thật là một nữ nhân điên cuồng. Trong lòng lê tuyết thở dài thật lớn đồng thời suy nghĩ lại bay đến trên người lăng thiên. Tên oan gia này không biết lại trêu chọc đến tâm tư của bao nhiêu thiếu nữ nữa. Bao nhiêu thiếu nữ nữa sẽ vì hắn mà điên cuồng. Từ một gã với sú xanh hoàn khố đột nhiên biến thành bá chủ một phương anh minh thần võ. Văn Thải Phong lưu đích tuyệt danh sĩ Phó công tuyệt đỉnh thiếu niên anh hùng Sự thay đổi đột ngột này giống như một con vịt nhỏ xấu xí đột nhiên biến thành thiên Nga Đây chính là những tình tiết mà tất cả các thiếu nữ đang hoài xôn xơ, xơ. Quy Quy Em Quy Quy U Cả hơn, À Nơ Gơm cự được thế mà tất cả lại thể hiện trên người lăng thiên. Hơn nữa những cô gái trẻ lúc trước vốn rất khinh thường lăng thiên nên khi xuất hiện tình huống này thì phản ứng đầu tiên là hiển nhiên không tin nhưng sau đó lại là tò mò mà đi điều tra. Sau đó mới biết chuyện tưởng như chỉ có trong truyền thuyết nọ hết thảy đều là người thật việc thật thì cuối cùng không kiềm chế được mà sinh tâm ái mộ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn câu dẫn gái trẻ. Cho dù là bất cứ một thiếu nữ nào muốn miễn nhiễm khỏi tình huống ếch xanh đột nhiên biến thành vương tử đầy kịch tính này tựa hồ cũng rất khó khăn. Lăng thần ngay cả hàm dưỡng có cao, tâm trí có cao. Tâm tư thần mật thì dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ không đến 20 tuổi. Những lời ác độc này của Nam Cung Ngọc không khỏi khiến nàng tức giận đến phát run. Tất cả những lời của Nam Cung Ngọc đều thật sự là rất áp độc, rất hạ lưu vô sỉ. Tất cả nữ nhân mà nói, không một ai có thể chịu được từ đại sỉ nhục này. Ngay cả mỹ cũng chưa nghĩ đến nữa là trải qua kinh nghiệm. Lăng thần phấn hận thấp giọng bình tĩnh nói, Nam Cung Ngọc, không ngờ ngươi lại ác độc như thế. Bất quá chỉ bằng vào ngươi thì không đủ lực a Nam Cung Ngọc khoái ý cười nói, Lăng thần, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi có võ công sao. Nếu ngươi thực sự không có võ công thì sao lại có dũng khí đơn độc xuất môn? Các ngươi giữ bí mật công việc rất chu toàn nhưng trong thiên hạ không có cái gì hoàn toàn bí mật. Ngươi mặc dù tại Thừa Thiên chỉ xuất thủ qua một lần, vui đùa cùng mấy tên háo sắc nhưng đã hoàn toàn để bại lộ ra. Võ công của ngươi cũng không yếu, chẳng lẽ ta lại không biết? Ngươi biết kế hoạch mưu sát ngươi của ta đã kéo dài bao lâu không, chẳng lẽ là ta đùa giỡn với ngươi? Nàng dùng hai tay chỉ ra bốn phía nói, đám người này đều là hơn một trăm thiết huyết dũng sĩ của Nam Cung Thế Gia ta, là nam nhân của Nam Cung Thế Gia ta. Lúc này hoàn toàn đủ lực lượng để bắt ngươi đồng thời cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Càng huống chi còn có nhị thúc ta tự thân lính đội. Các ngươi, hai người các ngươi có thể xông ra khỏi thiên la địa võng này sao? Ngay cả có chút võ công thì như thế nào, có thể có tác dụng gì. Ngay lúc này, tại chỗ này cách lăng phủ biệt viện của ngươi hơn chục sặm. Ta không tin bọn ta lại không thể bắt được ngươi trước khi cứu binh của ngươi đến. Được rồi, sống an nhàn sung sướng như ngươi, chưa từng giết người qua. Ha ha ha, động tùy theo âm thanh gia lệnh của Nam Cung Ngọc. Nam Cung Thiên Hổ Vĩnh sâu cười hắc hắc vung bàn tay to lên hô. Chúng binh sĩ theo lão tử tiến lên Tên nào đầu tiên bắt được tuyệt đại Mỹ Nhân trước mắt này thì sẽ được hưởng thụ đầu tiên U tiên cấp cho Lăng Thiên Tiểu Nhi một cái nón xanh thật lớn Ta cam đoan Mỹ Nhân Nhi trước mắt này mọi người đều có phần Nghe thấy chưa, một thân phó công của Tiểu Mỹ Nhân này tuyệt đối đủ cho chúng ta lăn qua lăn lại Mọi người đều có phúc Tất cả chiến sĩ Nam Cung thế gia bỗng nhiên gào lên một tiếng ngao một tiếng Khóe miệng cười đầy dâm tà rồi như áp lang đánh về phía Mỹ nhân như quốc sắc thiên hương trước mặt Dạng Mỹ nữ này đám lính này đừng nói là muốn chạm vào mà ngay cả muốn nhìn thấy cũng là rất khó khăn Mà ngay lúc này lại muốn đem một Mỹ nhân tựa hồ như rất yếu đối mong manh này bắt lấy sau đó cư nhiên muốn làm gì thì làm Đám thị vệ này đang nghĩ muốn đem lăng thần trước mặt đè xuống dưới hạ thân của mình Lại tưởng tượng ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mỹ nhân có thể xuất hiện các loại biểu tình gì thì lại càng nhanh chóng tiến lên. Không kiềm chế được huyết mạch sôi sục giống như châu phát tình sông lên. Chỉ có Nam Cung Ngọc tại một khắc này phát hiện ra đối phương có vẻ không đúng. Trong hai mắt lăng thần có sự xấu hổ. Có tức giận nhất là nội ý khó có lời nào có thể miêu tả được nhưng một loại biểu tình đáng ra nên có thì lại không thấy xuất hiện. Đó là sự kinh hoàng loạn cùng sợ hãi. Chẳng lẽ nàng không sợ hãi sao? Điều này hàm xúc ý tứ gì? Có gì mà ta không có nghĩ đến sao? Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Lăng thần bình sinh đây là lần để nhất có ý nghĩ muốn đem đám người trước mắt này chém làm vạn đoạn. Một người ôn nhu mềm mại như lăng thần ngay cả tại trong thừa thiên đại biến. Giữa vòng vây của long tường và dương gia cũng là thời khắc nguy cấp của lăng gia đại viện mà nàng vẫn tận lực tránh cho hai tay mình dính máu tanh. Thế nhưng ngay lúc này nàng lại bình sinh lần thứ nhất cảm giác được một luồng sát ý từ trái tim mình vọt lên khó áp chế nổi. Một lăng thần lúc nào cũng ung dung tao nhã, nở nộ cười ấm áp lần đầu tiên manh động tỏa ra sát khí đáng sợ. Chương 507 Thần Tuyết dương uy tại một khắc này. Kể cả Lăng Thần, Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc, cả ba người đều không ai chú ý đến phía sau Lăng Thần có một thị nữ tướng Mạo Bình Bình. Một thị nữ thì có thể làm được gì? Không đáng chú ý. Nhưng thị nữ không đáng chú ý nó ngay lúc Nam Cung Ngọc hạ lệnh đồng thủ thì trong nháy mắt cũng đột nhiên biến mất không thấy đâu tựa hồ như chưa từng xuất hiện nơi này mà cùng lúc thị nữ này biến mất đột nhiên có một trận âm thanh sống như gió thu thổi qua lạnh lẽo. Âm thanh này rất nhỏ tựa như bị cực độ đè nén buồn bực vang lên Thanh âm rất thấp nên không khiến cho đám người đang bị tinh trùng sông lên não này để ý Thân hình lê tuyết nhanh như điện cực tốc lướt qua chung quanh chiến trường Trong tay cầm một thanh đoàn kiếm trong suốt Dưới ánh mặt trời chợt lấp lóe sáng lên Lần lượt từng tên thì về cao thủ của Nam Cung thế gia cảnh Giới trong bóng tối phía xa đều ngã vật ra phơi thay dưới kiếm của nàng Chỉ trong bất quá vài cái chớp mắt cực ngắn đã có hơn 15 người chết trong tay nàng. Lúc này Lê Tuyết nào có nửa điểm của một thị nữ tầm thường. Trong mắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng tuyết. Đoạn kiếm trong tay cũng sắc nhọn mà lại như không dính bụi trần. Vẫn trong suốt như trước. Không có một tia một vết máu nào có thể bám lên trên bề mặt. Giống như là Quỳnh Giao Ngọc Thủ trong nghiễm Hàn Cung. Thánh khiết cao quý nhất trần. Đoạn kiếm từ lúc sút ra đã liên tục đâm vào tâm tạng đối phương mà tốc độ của Lê Tuyết thì khinh khoái khác thường. Hơn nữa mỗi nhát đâm lại như có vận luật. Mỗi lần tước đi một tính mạng giống như nông phu vào mùa cầm liềm đi gặt lúa tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng vì được mùa. Thậm chí lại có chút hăng hái bừng bừng. Lê Tuyết thực hiện công việc xếp người máu tanh này một cách cực kỳ chuyên chú thậm chí là tràn ngập khoái cảm nghệ thuật. Thậm chí nàng ngay cả quay đầu lại cũng không thèm. Không chút nào lo lắng về việc Lăng Thần một mình trong trận đang đối mặt với hơn 100 vị cao thủ. Lê Tuyết biết chính mình cùng Lăng Thần muốn hành động cũng không cần chờ đợi viện binh tới. Mà nửa trận tiền phía trước. Nhiệm vụ của chính mình là phải đem tất cả cao thủ bao vây vòng ngoài của Nam Cung thế ra tiêu diệt hết. Một kẻ cũng không lơ tất cả những kẻ lần này đến đây tuyệt không ai có thể thoát đi được. Bọn hắn tất cả phải chết Không quản đến cái gì bí mật trong vài lời nói của Nam Cung Ngọc Nam Cung thế gia đắc nhất định phải bị diệt môn Vĩnh viễn bị xóa tên dưới bầu trời này Phía sau Lê Tuyết đột nhiên có đoàn âm thanh vù vù Mang theo cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm thân thể truyền đến Tựa như cả thiên hạ trong nháy mắt biến từ không khí nóng nực Mùa hè tháng 7 sang mùa đông tháng 9 lạnh lẽo Khó miệng lê tuyết lộ ra một tia cười hài lòng về cuộc diện này vì có đến phân nửa là do chính mình tận lực kiến tạo nên. Lăng thần nha đầu này cuối cùng đã động sát tâm mà một khi ra tay liền đã sử dụng hàn băng thần công mới luyện thành tầng thứ 8. Điều này đủ cho thấy sự phấn hận trong lòng nàng đối với Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc Hận đã đến trình độ gì. Mà lăng thần thậm chí không thèm phát ra lệnh tiến ra ra đám người lăng lôi sớm đã hảo hảo mai phục. Điều này chứng tỏ Lăng Thần muốn tự thân ra tay giải quyết đám người này mà điều Lê Tuyết trông mong chính là dạng tình huống này Lăng Thần cuối cùng vẫn còn thiếu cái gì đó Lê Tuyết muốn trong thời gian Lăng Thiên vắng mặt này ớt nàng phải bộc lộ ra Nếu không Lăng Thần vẫn gặp nguy hiểm Đó là sát tâm của Lăng Thần Ngay lúc này nhìn lại Lê Tuyết đã cực kỳ thành công Nhiều năm nay, Lăng Thiên và Lăng Kiếm giống như hai ngọn núi cao vút vào mây xanh vững vàng ngăn cản trước mặt Lăng Thần. Lăng Thần người mang một thân võ công vô cùng cao minh nhưng lại cơ bản không có chỗ ra tay đối địch, không có cơ hội chém giết. Mấy năm gần đây duy nhất chỉ có một lần chân tránh ra tay là lúc đối phó với Diệp Bạch Phi nhưng cho dù là lần đó thì nàng cũng không có giết chết đối thủ. Cho nên lăng thần đến tận lúc này trên tay vẫn như cũ không nhiễm cho dù là một vết máu người. Nhưng hôm nay, người mình yêu thương nhất là lăng thiên đang bị kẻ địch tuyệt thế mạnh mẽ truy sát. Thân để rất gần gũi là lăng kiếm bị trọng thương mới khỏi. Thân thể suy nhược, nhân lúc này nam cung thế gia lại đến bỏ đá xuống giếng mà bị lăng thiên phục kích chém giết một trận. Tuy nhiên sau khi bị lăng thiên chém giết đám người còn lại không mau tìm nơi ẩn náu mà lại dám đến lăng ra trả thù Cư nhiên còn mặt dày đến tầm cửu. Thật không biết xấu hổ đến cực điểm. Thậm chí trong đầu còn có ý niệm dơ bẩn xấu xa lăng thần từ khi sinh ra đến nay. Đây là lần đầu tiên phẫn nộ. Sát khí cũng khó mà đè nén được. Sát tâm chôn giấu mười mấy năm tại một khắc này đột nhiên được giải tỏa, đột nhiên bừng tỉnh. Công tử không ở đây, lăng kiếm lại bị thương nhưng lăng phủ biệt viện còn có lăng thần. Ta tuyệt không để ảnh hưởng đến uy phong của công tử. Các ngươi hãy dùng sinh mệnh của các ngươi để trả giá để làm dịu cơn phấn nộ của lăng thần ta. a. Hai mắt lăng thần đột nhiên lạnh lẽo như triệt cốt nhìn đám người nam cung thế xa. Một đôi bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc có chút lộ ra khỏi ốm tay áo. Từ lòng bàn chân nàng một làn xương trắng lánh đạm mơ hồ không nhìn thấy nhanh chóng tuôn ra. Trên mặt đất bằng mắt thường có thể nhìn thấy một tầng xương trắng với tốc độ nhanh chóng gì thường lấy thân thể lăng thần làm trung tâm xoát một tiếng mà phân tán ra. Mà thân thể lăng thần vẫn bất động như cố đứng ở trung tâm làn xương trắng. Trông giống như một bức tượng mỹ nhân bằng băng ngọc tạc thành. Đứng trong làn xương trắng lạnh như băng nhìn chăm chú địch nhân trước mặt. trong hai mắt hờ hứng toát ra quang mang lãnh khúc cùng một tia tàn nhẫn quả quyết đám nhân mã của nam cung thế ra chưa kịp nhào tới trước người lăng thần thấy đám bạch vụ cấp bách tốc mở rộng ra thì vội tháo chạy bao gồm cả nam cung ngọc phía sau trong phạm vi chiến trận tất cả đột nhiên đều có một suy nghĩ một khắc này đột nhiên đều dùng mình không có ai ngoại lệ một tiếng hét như sét đánh đột nhiên vang lên Nam cung thiên hổ nhảy vọt lên từ trên cao đánh xuống mang theo kình phong ràn rạc nhằm đầu lăng thần chém xuống. trưởng chưa tới mà kình phong đã thổi mạnh làm cây cỏ ngả nghiêng. Dựa vào xúc giác nhạy cảm của tiên thiên cao thủ Nam cung thiên hổ mơ hồ phát giác ra lăng thần thật không dễ chọc vào. Nữ hoa nhi này tuyệt đối không dễ đối phó như tưởng tượng nên một trưởng này cơ hồ đã dùng toàn lực. Trên mặt sớm cũng đã không còn lộ ra vẻ khinh địch như lúc trước. Lăng thần thấp mi nhắm mắt Thân thể bất động như núi nhưng cánh tay phải lại chậm rãi nâng lên một đoạn rồi đột nhiên ngửa bàn tay đẩy lên trời rồi bình bình đánh ra Động tác của ngài nhìn rất thong thả Mỗi một động tác đủ có thể làm cho mọi người nhìn thấy rõ ràng Nhìn trông rất nhàn nhã vui mắt Tựa như thường Nga tiên tử khinh thư trường tụ Phiên nhiên khởi vũ Tư thái cực kỳ ưu mỹ Tuy nhiên cử động của nàng tuy chậm nhưng lại có thể khắc chế được xu thế như lôi đình của Nam Cung Thiên Hổ. ầm một tiếng, song trưởng của hai người đã đụng vào nhau. Kết quả thật sự là rất ngoài ý muốn. Lăng thần cả người chỉ có tà váy khẽ phất phơ, hai chân bỗng nhiên ngập vào trong lòng đất thẳng tới mắt cá chân. Trên mặt thoáng đỏ ửng kiều diễm. Giờ khắc này vẻ đẹp của lăng thần lộ ra như thế lại có vẻ kinh tâm đồng phách. Tay trái của nàng lại không dừng lại chút nào. Tiếp tục chầm chậm xuất ra. Sau khi xuất ra đến một nửa thì lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ánh tinh quang lói lên. Một thanh trường kiếm như tuyết thình lình xuất hiện trong tay trái mang theo một đạo thê lệ trường hồng phá không nhất thiểm. Ở đây tuy có nhiều người nhưng tự nhiên không có một người nào phát hiện ra lăng thần đã lấy ra trường kiếm từ khi nào. Thậm chí là không biết trước đây này đeo thanh trường kiếm này ở đâu mà lúc này lại đột ngột xuất hiện. Ánh kiếm quang như kinh hồng trợt hiện lên đã biến sương tuyết trên mặt đất thành vô số đảo huyết ngân tung hoàng giao sai phun vẩy trên mặt đất trắng nón rồi liền tràn ra thành một tảng lớn hồng mai như mọt làn sóng đánh đến đám nhân mã của Nam Cung thế gia. Tiếng kêu bi thảm vang lên liên tiếp. Trên người đám võ sĩ từng đảo từng đảo vết thương lớn nhỏ đang không ngừng phun ra máu tươi. Một kiếm này của lăng thần cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đem đám người này trực tiếp xếp chết nhưng lại làm cho bọn hắn mất đi khả năng hành động. Mỗi một vết thương tuy đại đồng mà tiểu dị, Có người gân mắt cá chân bị cắt đứt đoạn, có người thì kinh mạch bắp đùi bị cắt liệt. Cách dùng kình của nàng rất tinh chuẩn thực sự làm cho kẻ khác nhìn thấy phải tán thán. Thủ đoạn cay độc này lăng thần lần thứ nhất đã xuất thủ ra. Nam cung thiên hổ sau khi đối xong trưởng thì đột nhiên cảm giác thấy một luồng nội lực âm hàn đến cực điểm phá thể mà vào Thoáng chốc huyết mạch cả người cơ hồ như trong nháy mắt bị đông lạnh lại đồng thời cũng có một luồng lực lượng phản chấn lơ To Nơ Sơn Sơn Quy Quy Y E Quy Quy Mơ Đàn nhấn kích lên thủ trưởng của mình khiến cho thân thể gần 200 cân của hắn lăng không bay ra xa rồi lộn nhào ra ngoài. Ra xa đến hơn 3 trượng thì mới hạ xuống. Người lão đảo. Trên mặt đầu tiên là ửng hồng một trận sau đó lại đột nhiên biến thành trắng bệt như băng tuyết. Cả người kịch liệt run rẩy vài cách rồi hoa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Mà ngụm máu tươi này sau khi phun ra cư nhiên trong nháy mắt bị ngưng thành băng cứng đờ. Trên cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đã bị một tầng xương trắng lãnh đảm bao phủ giống như là mới vừa đi tắm biển lên Phía trên còn đọng lại một tầng muối trắng kết tinh lại sau khi nước đã bay hơi hết Nam cung thiên hổ cấp bách thở sốc hai hơi Vội vàng vận chuyển nội lực ba lần mới miễn cứng trục xuất được hàn lãnh băng phong trong kinh mạc cánh tay phải mà khôi phục lại cử động Nhưng lúc này cả cánh tay phải đã có chút bị cương hóa Nắm tay lại cũng có chút khó khăn Lúc nắm tay có thanh âm răng rắc không ngừng vang lên Nam cung thiên hổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thân hình tuyệt mỹ của lăng thần mà trong nhãn thần đột nhiên lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi Người nào đã nói nữ tử này có thể không biết võ công hoặc giả cũng chỉ biết chút công phu thô thiền. Dạng tin tình báo hoang đường này há không phải là muốn hại chết người ta sao Dạng võ công này tuyệt đối so với nhân vật đã đánh cho mình chật vật là Ngọc Mãn Thiên thậm chí còn cao hơn Hắn phán đoán thực sự là phi thường chính xác Lăng thần sau khi phục dùng đại hoàn đan thì tự thân công lực đã tăng lên đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành cực hạn Đủ để so sánh với công lực của Ngọc Mãn Thiên Mà sau khi Lê Tuyết đến lại được nàng hết lòng truyền thụ mà có thêm đột phá Lúc này công lực cơ hồ đã đạt đến thực lực của lăng thiên khi ly khai thừa thiên. Đừng nói là lúc này có lê tuyết chi viện mà cho dù không có lê tuyết. Chỉ bằng vào một mình lăng thần cũng đã đủ để ứng phó với tất cả người ở đây mà lại còn dư sức. Giờ phút này lăng thần không có hứng thú đi quản trong lòng nam cung thiên hổ nghĩ gì mà lúc này nàng đã toàn tâm toàn ý vô luận như thế nào nàng cũng tuyệt không để cho gã nam nhân dám khinh nhờn nàng này sống ở trên đời. Vô luận là vì mình hay vì tôn nhiên của công tử cũng không để cho hắn sống được Sau một khắc lăng thần đột nhiên dừng lại rồi bỗng nhiên mặt đất dưới chân vang lên một tiếng xé gió Sau đó ca ca nứt ra một mảng lớn Chân phải từ từ hạ xuống rồi hất lên Bỗng nhiên vô số khối bùn thơ đã bị đóng băng tách ra rồi bay vọt đi Mỗi một khối bay đi nhanh như thiểm điện Và mỗi một khối to như hòn đá tảng phá không bay vào giữa đám thị về của Nam Cung Thế gia. Phía trong lập tức có vô số tiếng kêu bi thảm vang lên linh 508 Phá tan âm mưu nhưng là dáng người uyển chuyển của lăng thần lại mang theo sát khí dày đặc Chuyện phát sinh tiếp theo lại làm cho mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm Thân thể tuyệt vời của lăng thần vừa quay được nửa vòng thì thanh trường kiếm vừa tiêu tan mất lại đột nhiên xuất hiện trong tay nàng Tại một khắc đám đại hán nọ hoa mắt thần mê thì thanh trường kiếm này đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Tất cả có 27 đoá hoa máu thê lệ lần lượt phun vọt ta. Lăng thần giống như đang nhảy một vũ điệu tuyệt vời. Cả người bay nhảy mà bạch y vẫn trắng tinh như cũ, không nhiễm bụi trần. Máu tươi phun bắn tung tót bên cạnh nhưng lại không có một giọt nào dính lên quần áo của nàng. Chân của 27 đại hán này đều bị chém đứt. Bỗng nhiên có âm thanh kêu thét bi thảm vang lên trong tai lê tuyết nghe giống như tiếng xe lửa rú còi chuẩn bị lên đường. Số võ sĩ còn lại mới vừa tiến lên đột nhiên dừng lại nhưng vẫn bảo trì tư thế trùng kích như hung thần áp sát. Kiếm sơ lên cao lẳng lặng bình tĩnh giữ nguyên tư thế như biến thành một pho tượng đất. Mắt trừng lớn miệng há to trông như cảnh tượng dưới địa ngục. Thậm chí nước miếng cũng từ trong miệng chảy rước ra nhưng lại không có một ai phát hiện ra trong mắt mỗi người đều lộ ra sự sợ hãi cùng nỗi tuyệt vọng đến cực độ cùng vài tia không thể tin nổi. Nam Cung Ngọc mới vừa rồi phát hiện ra có điều không đúng thì lúc này cũng há to miệng, hai mắt nhìn chăm chú vào lăng thần. Trong mắt ngoại trừ vẻ khiếp sợ thì tràn đầy sự oán độc như độc xà. Nàng biết Lăng Thần có võ công mà cũng không nhược nhưng lại không ngờ võ công lại cao đến như vậy. Như vậy kế hoạch lần này căn bản là cho dù kết quả như thế nào cũng sẽ là một tai họa trí mạng đối với Nam Cung thế gia. Tại một khắc nàng cuối cùng đã biết khoảng cách giữa chính mình và Lăng Thần là quá lớn như giữa trời và đất vậy. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó mà lúc này Nam Cung Ngọc không những không bị tuyệt thí thần công của lăng thần hù dọa mà ngược lại tâm tư lại càng thêm điên cuồng cùng cấp bách. Nữ nhân một khi đã hãm vào trong đố kỷ thì quả nhiên là không còn chút lý trí nào. Nhất là vẻ mặt nàng ngay lúc đó trông thật sự là kinh khủng. Lê Tuyết sau khi lặng lẽ đem tất cả đám cao thủ của Nam Cung thế ra bao vây vòng ngoài đánh ngã thì tiến lại gần tập trung chú ý đến một người. Nàng kinh lịch hai thế giới nên kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú Lúc này nàng đang chú ý đến những chuyện mà lăng thần không có chú ý đến Đó là Nam Cung Thiên Hổ đang chậm rãi di chuyển đến một vị trí cực kỳ thích hợp để ra tay Một bàn tay nắm chặt Gân xanh vồng lên sớm đã ấm ở trên chuôi kiếm Ngoài ra còn có hai cao thủ khác của Nam Cung thế gia cũng đang cực lực đem thân mình ẩm giấu trong đám người từ từ tiếp cận gần lăng thần Nếu lăng thần không có phòng bị mà bất ngờ bị ba cao thủ này tập kích thì trong hoàn cảnh đang đối mặt với hơn 50 địch nhân Cho dù thực lực của lăng thần hơn xa đám người này thì hậu quả thiết tưởng cũng không kham nổi Võ công của lăng thần cố nhiên đã đạt tới một trình độ nhất định Đủ để nằm trong nhóm tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không nhiều Không theo sự tăng tiến của võ công mà tăng lên Cái này nhất định phải nắm bắt tích lũy nâng cao dần trong quá trình thực chiến Cần phải có kinh nghiệm chém giết, phải trải nghiệm giữa làn danh sinh tử, phải trải qua ma luyện thì mới có thể đề cao được Để gia tăng loại kinh nghiệm này lại không có đường tắt nào Mà võ công của lăng thần tuy cao nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu Cái này đối với lăng thần mà nói thật sự là một sơ hở lớn cho nên Lê Tuyết không thể không cẩn thận Ngay cả người cao ngạo như Lê Tuyết cũng không thể không thừa nhận sự quan trọng của Lăng Thần đối với Lăng Thiên. Đến tột cùng nếu Lăng Thần xảy ra chuyện gì thì sợ rằng Lăng Thiên nhất định sẽ nổi điên. Mà Lăng Thiên một khi nổi điên thì không chỉ hủy diệt địch nhân mà còn có thể bao gồm cả Lê Tuyết ở bên trong. Đây chính là tất cả sự quan tâm và hạnh phúc nhân sinh của Lăng Thiên. Từ một điểm này mà nói Việt Nam cung thế ra chọn Lăng Thần làm mục tiêu tập kết quả thực là chính xác. Đây chính là tử huyệt của Lăng Thiên. Cho nên Lê Tuyết cho dù thà rằng chính mình gặp chuyện chứ cũng tuyệt không đồng ý để cho Lăng Thần bởi vì nàng chính là nữ nhân rất quan trọng. Nghĩ đến một điểm này trong lòng Lê Tuyết không khỏi nổi lên một tia lãnh đảm bi ai và mất mát. Thân là một phụ nữ nhưng lại vì bảo vệ nữ nhân khác của nam nhân của mình mà sẵn sàng hy sinh. Cách này có phải là chuyện đáng dễ cợt hay không? Nếu tại tiền thế thì chuyện hoang đường như thế này tuyệt không thể xảy ra thế nhưng ngay lúc này chính mình lại chuẩn bị đi làm. Xem ra sau khi xuyên Việt chính mình cũng đã thay đổi. Nhưng trong lòng Lê Tuyết đồng dạng cũng rất rõ ràng chính là không quản như thế nào. Tại thế giới này nếu như chính mình muốn độc chiếm lăng thiên là chuyện tuyệt không có thể Kết quả như thế nào lê tuyết không nguyện ý nghĩ đến mà cũng không có súng khí nghĩ đến Đương nhiên khả năng xảy ra kết quả ngoài ý muốn là vẫn có thể nhưng phải có quyết sách đúng đắn và cũng phải có thực lực thi hành Lăng thần quả nhiên là lợi hại Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi Nam cung ngọc cười bi thảm một tiếng trong nhãn thần chợt hiện lên quang mang u tối lạnh lẽo sâu kín Không nghĩ đến võ công của ngươi cư nhiên lại cao như vậy. Xem ra hành động ngày hôm nay của ta chắc là sẽ thất bại. Trong ngữ khí của Nam Cung Ngọc tràn ngập vẻ xa suốt tinh thần. Nam Cung Ngọc, ta đã từng rất thưởng thức ngươi. Rất thưởng thức đầu óc của ngươi. Rất thưởng thức tài năng của ngươi nhưng hôm nay ngươi lại làm cho ta rất là thất vọng. Lăng thần nhìn Nam Cung Ngọc lãnh đảm nói. Nam Cung thế ra các ngươi không có tín nghĩa. Đầu tiên là bội ước, phá hủy hiệp ước minh hữu sau đó lại còn tiến hành ám sát sau lưng mà sau khi sự tình thất bại thì lại cư nhiên mặt dày kéo đến tầm cửu. Chẳng lẽ lễ nghi liêm sỉ của Nam Cung thế gia các ngươi lại như vậy? cái này đã là không thể chấp nhận được càng huống chi ngươi cư nhiên lại toan tính sử dụng thủ đoạn bẩn thiểu đối với ta. Nam Cung Ngọc, ngươi cũng là nữ nhân, hà phải khắc độc như thế chứ? Nói đến câu sau cùng thanh âm của lăng thần chợt kích động lên, lộ ra một tia phấn hận. Nàng nghĩ đến cho dù không phải là mình. Đổi lại cho dù là bất kỳ nữ nhân nào bị nam cung ngọc đối đãi như vậy thì làm sao. Cho dù có chết thì cái cũng tràn ngập sự khuất nhục. Nam cung ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên bất đồng dùng ánh mắt đối mặt với lăng thần sau đó chậm rãi mà điên cuồng nói. Lăng thần... Dạng nữ nhân như ngươi căn bản là không đáng sống trên thế giới này Ngươi dựa vào cái gì mà tất cả nam nhân đều nói về ngươi Dựa vào cái gì mà lăng thiên sủng ái ngươi nhất Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Ngươi bất quá chỉ là một con tí nữ ti tiện Một con nha đầu hầu hạ cho người Một món hàng ngươi huyền quý lấy dùng để đãi khách Chẳng khác gì kỹ nữ tiện nhân Ngươi dựa vào cái gì mà có được tất cả? Ngươi dựa vào cái gì mà ở trước mặt ta ra vẻ bộ dạng thánh nữ? Dựa vào cái gì? A a. Nam Cung Ngọc Điên cuồng sống lên ta chính là muốn phá hủy cuộc đời ngươi. Ta chính là muốn trà đạp ngươi. Ta chính là muốn kéo cái mặt nạ thánh nữ của ngươi xuống. Chính là muốn vạch rõ bộ mặt dâm đãng chân tránh của ngươi. Ta muốn để ngàn vạn người cưới lên người ngươi. ngươi. ngay cả những kẻ khốn nạn thấp hèn những tên khất cái cũng có thể chơi đùa thân thể ngươi ta muốn làm cho ngươi trở thành nữ nhân sơ bẩn nhất trên thế gian nữ nhân sơ bẩn ha ha cáp sau đó là một chuỗi cười to điên cuồng thậm chí nam cung ngọc còn quá mức kích động đến nỗi cười ra nước mắt khuôn mặt vốn thanh tú bỗng trở nên vặn vẽo vốn khúc biến hình dì thường tràn ngập sự độc ác cùng dữ tợn dì thường Tất cả những chuyện vốn nhất định không thể phát sinh nhưng lại tuôn ra như suối từ miệng Nam Cung Ngọc. Đúng là nữ nhân đã bị điên cuồng thì không thể dùng lý trí để hiểu được. Lăng thần giật mình đồng thời dùng mình một cái. Mặc dù biết rõ những lời này của Nam Cung Ngọc không thể phát sinh trong thực tế nhưng ngay lúc này trong lòng Lăng thần lại nổi lên một sự sợ hãi phát ra từ nội tâm cùng sự phẫn hận trùng thiên. Nhãn thần lăng thần dần dần lạnh như băng, một luồng sát khí kiên quyết dần dần ngưng ghét thành hình. Cách đó không xa. Lê Tuyết cũng thì một run sẩy thì thảo tự nói nói, điên, nữ nhân này đã điên rồi. Nhưng nàng căn bản đã chính là một kẻ điên rồi. Đột nhiên, cẩn thận, Lê Tuyết hét lên một tiếng đồng thời phi thân bay vọt đến. Ngay lúc Lăng Thần mới nghe thấy Nam Cung Ngọc nói câu khiến mình chấn động tâm thần mà mới ổi lên sát khí thì đột nhiên từ ba phương hướng khác đồng thời truyền đến sát khí ác liệt cùng bi thảm nhất. Nam Cung Thiên Hổ cùng hai vị trưởng lão của Nam Cung thế ra toàn lực ra tay nhằm Lăng Thần đánh tới. Ba người, mỗi người một phương vị phong tỏa kín các lộ thoát thân của Lăng Thần. Mỗi một người cũng phát huy ra lực công kích lớn nhất của mình. như xét đánh lôi đình ba người không hẹn mà cùng tế gia tu vi cao nhất của nam cung thế gia nhân kiếm hợp nhất ba đạo kiếm quang hình cầu hiện ra quanh thân trong đó chợt hiện ra áng áng minh minh quang điểm cùng nhằm tới một mục tiêu mà tụ lại nam cung thế gia tam đại cao thủ liều mạng đánh ra một kích tất cả mọi người cũng biết cho dù tất cả đều chết nhưng chỉ cần giết chết được lăng thần thì kế hoạch lần này vẫn coi như là thành công Cho nên một kích này đã xuất ra toàn lực, không giữ lại chút nào. Cùng lúc đó, trước mặt lăng thần, Nam Cung Ngọc cũng sống như một con báo nổi điên vung trường kiếm nhằm lăng thần đánh tới. Ánh mắt khói miệng đều lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Lăng thần cả kinh toàn lực vận chuyển hàn băng thần công phát động. Thân thể cấp bách chuyển động trong phạm vi nhỏ. Dưới chân không ngừng giao thoa. thân thể như máy say gió chuyển động đồng thời toàn thân công lực băng hàn triệt cốt không hề giữ lại một chút nào xuất ra chỉ trong chớp mắt công phu lăng thần đã liều mạng đánh ra 79 mươi thanh âm ghích trên cơ thể người sầm sầm không ngước truyền ra ca sắc lại có tiếng xương cốt nứt vỡ liên tiếp vang ra chỉ trong chớp mắt này ba người mỗi một địch nhân đều trúng mười mấy trưởng của lăng thần nhưng ba người này giống như đã biến thành người sắp đánh không chết lấy đấu trí ương ngạnh nhất cho dù biết thân thể mình sẽ bị thương nặng cho dù kiếm quang sắc bén loang loáng trước mặt nhưng lại vẫn kiên quyết nhằm lăng thần mà xông vào nhất định phải giết lăng thần chỗ nào sợ chết phần đấu trí này phần quyết tâm này do ba người hợp lại dồn toàn bộ thực lực cùng sinh mệnh lực muốn hoàn thành cử động cơ hồ là bất khả thi này bọn hắn cơ hồ đã thành công nếu như không có lê tuyết Kèm theo một tiếng hét xé gió, lê tuyết bay vọt đến. Đoạn kiếm trong tay vung lên. Một khi xuất ra như một đảo băng hà chợt hiện từ trên cao hạ xuống. Giống như thực chất cắt đức thiên địa mà đem chính mình và lăng thần bảo hộ ở bên trong đảo kiếm quang huyến hóa thành băng hà này. linh 509. bức bách lăng thần phúc phúc phúc thanh âm xé gió hỗn loạn liên tiếp vang lên. Đột nhiên ầm một tiếng. Mấy bóng nhân ảnh đang giao chiến bỗng nhiên tách ra. Lăng thần và Lê Tuyết cùng lào đảo lui ra ngoài. Vai trái Lăng thần thấy có máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ một khoảng áo trắng lớn. Lê Tuyết thay Lăng thần ngăn cản tuyệt đại bộ phận thế công, lực trùng kích cử đại cơ hồ đều đánh lên người nàng. Đơn thuần nội lực va chạm này một điểm cũng không phải là giả. Đả pháp của Lê Tuyết cho dù có cao minh hơn cả Lăng Thiên thì trong tình huống này cũng vô pháp trốn tránh. Trên người mặc dù không thấy có vết thương nhưng tảng phủ quả thực là bị chấn thương không nhẹ. Đôi môi anh đảo chợt hé rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt bỗng nhiên ảm đạm nhưng thân thể phấn mạnh gượng đứng thẳng tắp Còn ba người phía nam nam cung thiên hổ. Hai trưởng lão bị chúng trưởng bay ra ngoài. Toàn thân đã biến thành thịt vụn mà tan nát. Dưới sự phản kích gần như điên cuồng của Lê Tuyết thảm trạng của hai người này giống như là bị lăng trì dụng cực hình. Ngay cả một cách đầu khớp xương cũng không còn lưu lại Tu vi của Nam Nam cung thiên hổ cao hơn một chút Hơn nữa vị trí công kích của hắn nhằm vào bên sườn lăng thần Không chịu kiếm thế công kích của Lê Tuyết nhưng lại phải hứng chịu đại bộ phận trưởng lực của lăng thần Thân thể thô giá của hắn bị hất bay vọt lên cao Lên đến không trung máu tươi chưa kịp phun ra đã bị ngưng ghét thành một khối băng Thân thể mới vừa bay đi đã biến thành một khối thi thể Sau khi thân thể bay đến độ cao nhất thì đã biến thành một cây băng côn. ba Thân thể nam nam cung thiên hổ tàn nhẫn rơi xuống mặt đất. Đáng nhẽ phải phát ra thanh âm nặng nề phúc một tiếng nhưng lại chỉ nghe thấy ba một tiếng như thể rơi vào mái ngói. Mọi người đều trợn mắt há mồm Thân thể nam cung thiên hổ mới vừa rơi xuống đã lập tức biến thành vô số khối lớn nhỏ không đều. Thậm chí ngay cả nội tạng cũng đã ghét sắn thành một khối mà cư nhiên không có nửa giọt máu tươi chảy ra. Toàn bộ đã bị ngưng ghét thành thể sắn. Trong đám người vây công thì Nam Cung Ngọc Sông lên hung hãn nhất nhưng nàng chưa kịp đến gần thì đã bị nội lực mạnh mẽ của Lê Tuyết phản chấn hất ra ngoài tàn nhẫn té trên mặt đất. Cả người đau nhức muốn chết mà cũng không đứng dậy nổi. Cả người mềm nhúng ngay cả một đầu ngón út cũng không đủ khí lực để ngọ ngợi. Đồng tử vốn tràn ngập cừu hận và oán độc cuối cùng đã lộ ra một tia tuyệt vọng binh bại như núi đổ Lê Tuyết mới vừa đứng vững thì đột nhiên phát một ra tiếng huyết dài Thanh âm cực kỳ dễ nghe nhưng lại tràn ngập sát ý kinh khủng giống như gió lúc nhào vào đám người Thanh âm này nhẹ nhàng du dương dễ nghe nhưng dưới sự thúc giục nội lực của Lê Tuyết Âm vực tựa hồ cũng không quá lớn nhưng lại truyền đi rất xa Sau khi huyết một chút phía phương xa đã xuất hiện vài điểm đen nhỏ Chính là đám người lăng lôi đang nhanh chóng chạy đến Sau khi được lê tuyết lên tiếng nhắc nhở Hơn nữa vừa trải qua kinh nghiệm sinh tử tẩy lễ Lăng thần cũng không cam lòng yếu thế mà tiếp tục xông nhào vào đám người Một loạt thanh âm xé gió bi thảm liên tiếp vang lên Khoảng 5-60 người còn lại của nam cung thế gia đối mặt với hai nữ sát tinh này sớm đã bị hù dọa đến tan nát ruột gan Giờ phút này ngay cả một nửa chiến lực cũng không phát huy ra nổi Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là tìm cách chạy trốn Nhưng với tốc độ nhanh như điện và thân pháp như ruột mì của nhị nữ làm sao có kẻ nào có thể trốn thoát được Một phương tinh thần như cầu vồng Một phương binh bại như núi đổ Xu thế thắng bại đã gió không thể cải biến cuốn chi lại sắp có thêm viện quân Lăng thần cố nhiên vẫn như cũ Đả thương địch nhân tới mức đủ là dừng tay Nhưng Lê Tuyết không biết sao lần này động thủ cũng chỉ đả thương mà không giết Bất quá những kẻ bị nàng đả thương so với những kẻ bị lăng thần đả thương thì thê thảm hơn nhiều Kẻ nào bị thương nhẹ nhất cũng đã đủ tàn khuyết mà trở thành phế nhân Chờ đến khi đám người lăng lôi chạy đến thì trong trận không còn quá 10 người có thể đứng thẳng được. Dưới võ lực mạnh mẽ của hai người cuộc diện chiến cuộc đã định. Chỉ trong chốc lát công phu toàn bộ đều chịu trói Hành động lần này của Nam Cung thế gia tổng cộng đã xuất động 135 người thì trong đó có 39 người bị giết tại trận. Hơn 90 người bị bắt sống. Không một kẻ nào lọt lưới. lăng lôi nhìn vết thương trên người lăng thần và lê tuyết thì cắn chặt răng phẫn nộ nhìn đám người nam cung thế ra bị ném thành một đống trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa thần tỷ, đám người này nên phát lạc như thế nào lăng lôi hỏi lăng thần chưa kịp nói thì thanh âm lãnh đạm của lê tuyết đã vang lên đám người này hiển nhiên là phải phát lạc hơn nữa nhất định phải do lăng thần muội muội đích thân ra tay phát lạc mới được Đám cẩu tặc vô sỉ hèn hạ không bằng cầm thú này, Lăng Thần muội muội chẳng lẽ không muốn chính mình tự thân xuất thủ ư? Lăng Thần làm thinh trên mặt nổi lên vẻ khó khăn cẩn thận nói, "Tỷ tỷ hà phải nói vậy? Việc này cứ sao cho Lăng Lôi để bọn hắn xử trí là được, cần gì?" Lê Tuyết không do dự cự tuyệt phất tay quả quyết nói, "Lần này thì không được, nhất định phải do ngươi thân tự động thủ." Nàng xoay người đối mặt với lăng thần nói Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn trốn tránh sao Nên biết lúc này ngươi không chỉ vì ngươi mà phải tiếp tục sống Lê Tuyết cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ vào Nam Cung Ngọc nói Ngươi đã có từng nghĩ qua Nếu như hôm nay kế hoạch của Nam Cung Ngọc thành công Thì ngươi có biết sẽ có việc gì phát sinh không Sự tình sẽ nghiêm trọng đến trình độ gì không Lăng thần thở dài một tiếng cảm giác Lê Tuyết nói cũng có lý. Cũng cảm thấy luồng sát khí vốn nhờ giết chóc mà phát tiết ra một bộ phận lúc này lại bốc lên. Đúng vậy, đám người Nam Cung ngọc có chết cũng sai, có bị băm thi vạn đoạn cũng tuyệt không quá. Nhưng nếu chính mình ra tay thì... Lê Tuyết hử lạnh một tiếng gắt gao nói. Lăng thần, nếu như kế hoạch của bọn chúng thực sự may mắn thành công... Ngươi sẽ phải gặp cảnh ngộ đau khổ và bị vũ nhục nhất trên thế gian Tao ngộ như thế nào thì thực khó mà tưởng tượng được Một khi như vậy thứ nhất nó trong nháy mắt sẽ làm rối loạn toàn bộ bố trí của lăng phủ biệt viện Thứ hai nếu lăng thiên vì chuyện của ngươi mà nổi điên lên Trong tình huống đó thiên ca tuyệt sẽ không cố kỳ gì Nhưng một khi bộc phát ra chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì Đổi lại một câu Ngươi nên là người rõ ràng nhất về tình cảm của thiên ca đối với ngươi, càng rõ ràng hắn là dạng người gì. Hắn sẽ vì ngươi mà hủy diệt tất cả kể cả bản thân hắn. Lê Tuyết Trầm Lắng nói, nếu như nguyên nhân chỉ vì bản thân ngươi mà lại làm cho toàn bộ thế lực của lăng gia hoàn toàn sụp đổ tan tành. Thậm chí là hơn 10 vạn người sẽ bị thảm tử, trong đó còn có nam nhân ngươi yêu mến nhất. Đối với kẻ đầu sỏ âm mưu tạo thành tai họa này ngươi tư nhiên lại không nhấn tâm giết chết. Thực sự ta không biết là ngươi bị dọa khiếp sự hay là ngô xuẩn. Dạng thiện lương như thế nếu như ngươi tiếp tục duy trì thì sớm muộn gì sẽ đem tất cả người bên cạnh ngươi tống tiến vào địa ngục. Ta cũng mới vừa nói với ngươi. Ngươi không chỉ sống cho riêng mình ngươi mà mục đích sống lớn nhất của ngươi chính là vì hắn mà sống. Tất cả những chuyện không có lợi đối với hắn ngươi biết phải làm như thế nào chứ. Lúc này chính là lúc phải lựa chọn. Lăng thần khiếp sợ chừng lớn tình. Trái tim chung một trận kịch liệt chấn động. Giật mình xem Lê Tuyết. nhẫn này không trụ dưới chân sau khi thối một bộ. Nhưng Lê Tuyết lại không chịu buông tha chút nào. Hai mắt nhìn như thế xuyên thấu tâm tư của nàng mà nói ngươi có biết tại vì sao mà Nam Cung Ngọc lại lựa chọn ngươi không. Tại sao lại không chọn lựa lăng lão phu nhân hay người nào khác? Lý do chính là vì tâm tư ngươi rất mềm yếu, là vì ngươi quá ngây thơ khờ khảo. Hơn nữa ngươi mới là người trọng yếu nhất đối với lăng thiên. Đương nhiên nguyên nhân chân tránh chủ yếu nhất là bọn hắn không có súng khí đi trêu chọc lăng thiên. Đi trêu chọc đám ngươi lăng lão phu nhân nhưng bọn hắn lại có súng khí đi trêu chọc ngươi. Thử nghĩ mới vừa rồi nếu như không có ta bên cạnh ngươi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lăng thần, nghe ta nói đây. Sau này, những dạng chuyện tình như vậy sẽ có rất nhiều thế lực nghĩ đến. Nhưng lần hành động tới sẽ không phải là một nam cung thế gia thực lực bạc nhược yếu kém nữa mà ta cũng sẽ không phải cái ô luôn che chở ngươi được nữa. Chúng ta không thể mỗi một khắc đều đi theo ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ có lúc đơn độc. Càng húng chi chiến sự một khi nổ ra, ngươi lại cần phải một mình đảm đương một phía. Phụ người hoặc là tự tống táng ngươi, táng tống người bên cạnh ngươi bằng hữu và người thân ái nhất của ngươi. Nếu như không muốn chỉ vì chính mình mà tạo thành đại tổn thất. Nếu như không muốn chính mình trở thành nguyên nhân khiến cho người ngươi yêu thương nhất bị liên luy thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên mạnh mẽ không chưa đủ. Ngươi nhất định phải học được cách làm cho trái tim trở nên tàn nhẫn cay độc hơn Học được thói quen giết người đoạt mệnh Đám người của Nam Cung thế gia này chính là bước đệm để ngươi thực tập trở thành chân tránh như vậy Cho nên ngay lúc này hãy cầm lấy kiếm đi giết đám người ngay lập tức che lê tuyết dối tay rút thanh kiếm của lăng thần ra Quay đầu đem chuôi kiếm hướng tới tay phải lăng thần Trong ánh mắt tuyệt không cho phép cự tuyệt nói Cầm lấy Lăng thần không tự chủ được giơ tay cầm lấy trường kiếm, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bịch. Tay cầm trường kiếm run rẩy Mũi kiếm đối mặt với đám nam cung thế gia cao thủ vốn không thể nhúc nhích nhưng kiếm quang vẫn run rẩy như thể một đầu linh xà. Sau khi do dự một lúc lâu thì cuối cùng cũng không đâm xuống được. Từ chỗ vốn chưa từng giết qua người nào. nếu trong lúc vô ý giết một người hoạt đột nhiên trong chiến trường chém giết mà giết người thì trong lòng có chấn động thì cũng nhỏ nhưng tại hoàn cảnh trước mắt bao nhiêu người này lại xuất kiếm giết chết một đám người toàn bộ không có một tí sức phản kháng nào nhất là trong cảnh mặt đối mặt thì đối với một nữ nhân cơ hồ chưa từng giết người qua mà nói thật sự là một loại hành hạ lớn lao trên đầu lăng thần trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh ngay cả trước khi dịch chiến Lăng thần cũng không có thần trương thất thố như thế. Trong lòng lăng thần cũng rất rõ ràng. Tùy theo việc thực lực của lăng thiên càng ngày càng lớn càng ngày càng mạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành càng quét thiên hạ. Mà chính mình là trợ thủ số một của lăng thiên lại không thể vĩnh viễn tay không dính nhiễm máu tanh. Nhưng trong tâm tư nàng lai vô thức có tâm lý trốn tránh. Ít nhất là kỳ vọng một ngày như vậy càng đến chậm càng tốt. nhưng hôm nay lê tuyết đã nhìn thấy vẻ do dự của mình nên mới cứng sắn bức bách mình trong lòng lê tuyết rất rõ ràng lấy thiện tâm của lăng thần mà nói thì nếu không bức bách nàng đến mức này thì sợ rằng lăng thần sẽ lại một lần nữa né tránh nhưng ngay lúc này tất cả các dấu hiệu cũng cho thấy thiên hạ đại loạn đã chuẩn bị xảy ra cơ hồ là ngay trước mắt Đối với lăng thần đã không thể thực hiện theo lối thiện dụ mà nhất định phải lấy thủ đoạn tàn khốc nhất mà hoàn toàn đánh vỡ hàng rào tâm lý trong lòng nàng. Đánh vỡ tất cả ảo tưởng thì trong lúc thiên hạ phân tranh mới có thể chân tránh giúp được lăng thiên. Chân tránh phát huy được tác dụng lớn nhất của nàng. Cho nên lần bức bách này nhất định phải làm. Hơn nữa Nam Cung thế ra lại công kích trước nên việc này đối với Lê Tuyết mà nói chính là cơ hội trời cho để kích thích tâm nộ của lăng thần mà trùng phá tâm phòng tự kỷ của nàng. Tờ G. Ngay lúc này phải khiến cho lăng thần lột xác. Kỳ thật mà nói trong lòng nàng cũng có chút không tình nguyện. Ta kỳ thật cũng thích một lăng thần lương thiện như tiên tử nhưng ta đã chờ cơ hội khiến nàng thuế biến này lâu lắm rồi. Lần này nhất định phải bức cho lăng thần vô pháp thối lui mà cũng làm cho đám phong lăng ta vô pháp thối lui Mọi người thử nghĩ giúp ta sau khi lăng thần thối biến thì bộ dáng sẽ như thế nào Chương 510 Tàn khốc thối biến cho nên lần này Cho dù phải bức bách lăng thần Ngay cả không nhẫn tâm Ngay cả phải tàn nhẫn thì lê tuyết nhất định cũng phải làm Hơn nữa còn có tấm gương nam cung thế ra trước mắt Cái này đối với Lê Tuyết mà nói, không nghi ngờ gì nữa là cơ hội tốt để trợ giúp sự phẫn nộ trong tâm lăng thần trùng phá tâm phòng của chính mình. Cũng là bước ngoặt quan trọng. Lăng thần nếu là vì vậy mà đột phá thì từ nay tiền đồ không còn trở trệ. Nếu vô pháp hạ thủ thì như vậy nàng sẽ không có tư cách lấy được sự sủng ái lớn nhất của lăng thiên. Cũng không đủ tư cách trở thành người thay mặt phát ngôn của lăng thiên. Lê Tuyết nhất định sẽ đề nghị thay đổi người chủ trì lăng phủ biệt viện mà Lê Tuyết cùng lăng thiên lại tuyệt không hy vọng phải thay đổi người. Trong đầu lăng thần bất giác chỉ thấy một phiến mê mờ. Kiếm cầm trong tay nhưng mặt đối với ánh mắt cầu khẩn thì lại không thể đâm xuống thì lại đột nhiên cảm giác khuỷu tay tay mình bị ẩn một cái. Tiếp theo liền có một thanh âm bi thảm vang lên. Trường kiếm trong tay nàng đã đâm vào một người trước mặt. Người nọ hai mắt cuối cùng tràn ngập vẻ tuyệt vọng chừng mắt nhìn lăng thần Khói miệng có một luồng tiến huyết không ngớt tuôn ra Trong ít hầu có âm thanh khọt khẹp vang lên rồi chậm rãi im lặng Thực sự đã chết không có thể nghi ngờ Người thứ nhất Lăng thần kêu to lên một tiếng Thanh âm cực kỳ thê lương Thân hình đột nhiên lùi ra sau một bước Trên trường kiếm Giọt giọt máu tươi đang lặng lẽ chảy dọc theo thân kiếm xuống Trong lòng mê man mờ mịt tiếp theo liền cảm giác được một trận ghê sợ nổi lên mà đột nhiên xoay người Phong mình nôn thúc nôn tháo Một lúc lâu sau Lăng thần mới đứng thẳng dậy Khuôn mặt xinh xắn trắng bịch Hai mắt tán loạn vô thần Thân thể cũng lảo đảo tựa hồ cả người cũng không còn chút khí lực nào Sự hồi hộp, sự sợ hãi, chán vết cứ quanh quẩn trong đầu nàng không xua đi được Vạn vạn lần không có nghĩ đến Chính mình đã giết chết một người. Cho dù người này rất hèn hạ. Ngay cả người này áp độc như thế. Ngay cả người này đáng chết nhưng hắn dù sao cũng là người như mình a Một người mới vừa rồi còn sống sờ sờ a. Đám người lăng lôi lăng vân hiển nhiên là hiểu rõ tâm tư của lăng thần nhưng lại không có một ai mở miệng ngăn cản. Nguyên nhân vì bọn hắn cũng là sát thủ của đế nhất lâu. Thân là thiên hạ nhất lưu sát thủ. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng cảm giác lần đầu giết người Bọn hắn cũng đều phải trải qua bước này Cơ hội ai cũng biết điểm yếu này của lăng thần Nhưng bọn hắn thật sự không nhẫn tâm mạnh mẽ bức bách vì đại tỷ này Khó khăn lắm mới có vị Lê Tuyết này đứng ra làm áp nhân Nên đám người lăng lôi đối với việc bức bách lăng thần của Lê Tuyết Không những không tức giận mà còn lại cảm kích Có thể lấy dạng thủ đoạn cực hung này để bức bách lăng thần lột xác Đương thế cũng chỉ có một lê tuyết mà thôi Cho dù là lăng thiên cũng không làm được Nguyên nhân là vì hắn không đủ nhẫn tâm ép nàng Lê tuyết lạnh lùng nhìn lăng thần trong mắt tựa hồ có chút ba đồng vi diệu nhưng vẫn vững vàng khống chế được Ngay lúc này mà lăng thần còn giữ cái tâm mềm yếu thì chính là vô trách nhiệm đối với lăng thiên đối với lăng gia nên lê tuyết tuyệt không để loại tình huống này có cơ hội phát sinh lần nữa. cho nên nàng nhất định phải tàn nhẫn quyết tâm làm. không có người nào làm ác nhân thì ta đành phải làm vậy. các ngươi không nhẫn tâm còn ta lại có trái tim sắt đá, hào như vậy không phải là rất thống khoái sao? ngay tiếp theo ngươi lại nâng kiếm lên nhắm ngay vào kẻ thứ hai trước mặt, giết hắn đi. Lê Tuyết khoanh tay lãnh đạm mà nói. Bên cạnh đám người lăng lôi lo lắng đứng nhìn lăng thần nhưng lại không có súng khí nói một câu nào. Đây là một quá trình nhất định phải vượt qua. Trong lòng tất cả mọi người thì rất rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng lại chỉ có lăng thần. Không, không, không. Lăng thần run rẩy nói. Lê tỷ tỷ ta, ta làm không được. Ngươi đừng ép ta. Cầu xin ngươi mà. Thần muội muội ngươi nhất định phải làm được. Lê Tuyết ôn nhu mà lại rất kiên quyết nói. Đám người trước mắt này đều là địch nhân của chúng ta. Bọn hắn không chết thì kẻ chết chỉ có thể chính là chúng ta. Đạo lý này hết sức đơn giản. Chấn tính lại đi, ân, không cần hốt hoàng. Cố gắng lên, vừa nói thủ trưởng lại nhằm khuỷu tay lăng thần đẩy một cái. Huyết quang lại ló lên, bỗng nhiên một người nữa lại bị giết chết. Bắt đầu từ bây giờ 96 người Ngươi mỗi ngày phải giết 10 người Như thế là trong 10 ngày phải giết xong Từ ngày thứ năm trở đi khi giết mỗi một người Ngươi phải thay đổi một loại thủ pháp Hoặc xuyên tim, hoặc chặt đầu, hoặc phân thây Tóm lại sau 10 ngày này Bao gồm cả Nam Cung Ngọc Sinh mệnh của 96 người này nhất định phải kết thúc trên tay ngươi Ngươi cần phải nếm thử qua tất cả thủ đoạn giết người Nghe rõ ràng chưa? Lê Tuyết thương xót mà nhìn lăng thần nhưng trong giọng nói lại không có chút nhượng bộ nào Không, không, được Lăng thần đột nhiên nôn thốc nôn tháo một trận kịch liệt nói ta Ta không làm được Ta không có khả năng Mười người hôm nay thì ngươi đã xếp hai rồi Tiếp tục đồng thủ đi Lê Tuyết phảng phất như không có nghe thấy lăng thần kháng nghị mà nói chỉ còn có tám thôi, giết nhanh đi, chúng ta còn phải quay về. nếu như ngươi muốn lôi về trong biệt viện để giết thì cũng được, do ngươi thôi. lê tuyết khi nói câu này thì ngữ khí rất bình thản nhẹ nhàng, mặt vô biểu tình nói như thể trong đó có tám quả nho. ngươi nhanh ăn đi. sao lại nói bình thản nhẹ nhàng như vậy? nhưng lăng thần nghe đến câu nàng nói nếu như ngươi muốn kéo về sân biệt viện để giết thì cũng được. Do ngươi mà thôi thì lại nhìn không được quay mình cuối đầu nôn một trận. Đây là con người A còn đang sống sờ sờ ra A. Giết hết ư. Tuyết tỷ tỷ trực tiếp đem bọn hắn đối xử như trâu ngựa. Cái này là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ này thì 10 ngày sau ta hết thảy sẽ yên tâm để ngươi muốn làm gì cũng được. Trước mặt mọi người ta tuyệt sẽ không can thiệp vào các quyết định của ngươi. Nhưng nếu như ngươi làm không được thì chính là ngươi đã cô phụ kỳ vọng của hắn. Lê Tuyết lạnh giọng nói. Ngươi cần nhanh lên một chút. Ở đây chỉ có đám người lăng lôi. Bọn hắn cũng là sát thủ của đệ nhất lâu nên nhìn thấy cảnh chém giết cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu đem về biệt viện để giết thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của ngươi. Mà ảnh hưởng đến uy vọng của ngươi cũng là gián tiếp ảnh hưởng tới đại sự của hắn. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy loại sự tình như vậy phát sinh ba. Lăng thần khói miệng run rẩy Gian nan nhắc thanh kiếm lên. Nàng cảm giác được trường kiếm trong tay lúc này đột nhiên như nặng ngàn vạn cân. Cư nhiên có chút không nâng nổi. Có những người giống như là độc xà. Ngươi vừa thấy hắn đã cảm giác thấy chán vét cảm giác được không thoải mái. Ngươi giết chết hắn cũng cảm giác không thoải mái nhưng nếu như không giết hắn. Để cho hắn cắn ngươi một miếng thì một miếng này lại đủ cho ngươi một đòn chí mạng Như vậy kẻ phải chết chính là ngươi Lê Tuyết lãnh đảm nói Nhân mệnh kỳ thật chẳng khác gì mạng của một con heo Xanh mệnh của một con rắn độc cũng có gì khác đâu Cũng bất quá là một sinh mệnh mà thôi Ngươi, ta, lăng thiên đều là như vậy Không phải ngươi chết thì ta sống Như vậy kẻ sống hạ so với kẻ chết trung quy là luôn mạnh hơn Ta hy vọng ngươi nhanh có thể đả thông việc này, nguyên nhân vì Trong mắt Lê Tuyết đột nhiên có một tia thần quang bắn ra Trong tương lai xấu người ngươi phải giết so với 96 người này còn nhiều hơn gấp 10 lần Trăm lần, thậm chí là ngàn lần Nếu như ngay lúc này ngươi không nhanh tạo thành thói quen Thì đến khi đó chỉ riêng mùi máu tanh trùng thiên cũng đã đủ làm ngươi chết ngất Khiến ngươi trở thành thịt cá dưới đao của người ta Hai mắt lê tuyết xa xăm nhìn về phương xa, giọng nói trầm lắng cô đơn mà nói Ngươi vĩnh viễn không nghĩ đến Sát khí trên chiến trường điên cuồng ra sao Tàn bạo ra sao Nếu như ngươi không thể nhanh chóng tạo làm quen với máu tanh thì trên chiến trường ngươi một bước cũng khó đi chứ Càng không muốn nói đến cái gì ung dung chỉ huy thiên quân vạn mã Đến lúc đó Nếu như ngươi vẫn là một kẻ thiện nhân như thế thì chỉ có thể đem toàn bộ thủ hạ huyên để tống tử mà thôi. Cho nên đám người trước mắt này ngươi cứ thống khoái mà giết đi. Ngươi dù có đau khổ không muốn giết cũng phải giết. Không muốn giết cũng phải giết. Lê Tuyết lạnh lùng nhìn lăng thần nói. Nếu như ngươi cảm giác ngươi hoàn toàn không thể hạ thủ được thì ta có thể giúp ngươi. Tinh thần của lăng thần bỗng nhiên đại chấn. tỷ tỷ ngươi thực sự nói đúng. Giúp ta nhanh lên khói miệng của Lê Tuyết lộ ra một tia cười khổ Biện pháp trò giúp của ta ngươi có chịu nổi không? Muốn nghe theo sắp xít của ta sao? Nàng nhìn lăng thần ôm nhu cười nói Ta sẽ đem ngươi cùng đám người này nhốt vào cùng một chỗ Giết thêm vài người nữa cho thêm chút máu tanh sau đó đóng cửa lại Chỉ sau khi ngươi đã đem toàn bộ người ở đây giết sạch thì mới mở cửa thả ngươi đi ra Hãy tin tưởng ta một khi ta đã định làm gì thì nhất định sẽ làm được không có người nào có thể ngăn cản được ngay cả hắn cũng không ngăn được nhìn nụ cười ôn nhu của lê tuyết lăng thần tựa như thấy vừa kêu hoa một tiếng xé gió rồi lại nôn thúc một trận trực tiếp nôn đến mức không thể nôn được nữa nôn đến mức không còn gì để nôn ra nữa vị lê tuyết tỉ tỉ này cũng quá tàn nhẫn đi Nhốt tất cả vào một chỗ Lại còn muốn trước đó xếp thêm vài người để gia tăng vị máu tanh Lăng thần nghĩ đến tràng cảnh này thì xanh mặt muốn ngất đi Càng không muốn nói cái gì chân tránh là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Nếu như ngươi muốn chính mình ra tay thì ta sẽ cấp cho ngươi 10 ngày thời gian Còn nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi thì ta sẽ không giới hạn thời gian Ngươi chỉ được đi ra sau khi mọi việc đã chấm dứt Nếu như ngươi nguyện ý, ta ngay lúc này có thể an bài. Được rồi, nếu như ngươi có thể trong vòng một ngày giết tất cả xấu người này thì cũng có thể có một biện pháp đơn giản nhất mà cũng nhanh chóng nhất. Lê Tuyết Bình Thản nói, ta làm, lăng thần bất giác môi miệng phát khô, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy nên bắt đầu đi thời gian không còn sớm nữa. lê tuyết ngẩng đầu xem sắc trời thủy ra thiên nhu cô nương cũng ứng với sẽ nhanh chóng đến biệt viện tìm nơ gơ u vinh quy quy o i lơ a nơ gơ thần hít thật sâu một hơi rồi đột nhiên nhắm hai mắt vung trường kiếm lên nhắm đám người trước mặt tiến vào chặt chém một trận loạn bổ không có dũng khí dừng lại chút nào Tiếp theo lại một lượt quay lại nhưng lại vẫn nhắm mắt như cũ Không có dũng khí mở mắt ra Nàng chỉ cảm giác được trong quá trình này có vài giọt máu to bắn lên mặt mình Theo đó bỗng nhiên giả dày lại quặn lên một trận Lê Tuyết tựa hồ rất không hài lòng thở dài một hơi Nhưng thấy sắc mặt lăng thần trắng bệt như giấy thì cũng biết hôm nay đã đến mức cực hạn của lăng thần Không nên bức bách thêm nữa Nàng ung nhu nói Ngày hôm nay là ngoại lệ đặc biệt, ngày đầu tiên như thế đắt. Thần mùi mùi, ngươi nên nhớ, đám người này chính là những kẻ muốn thương tổn ngươi, muốn thương tổn đến hắn nhất. Nếu như để hắn lạc vào tay bọn hắn thì sợ rằng ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có mà lập tức bị băm thi vạn đoạn. Nếu như ngươi tình nguyện để người ngươi thương yêu nhất bị người băm thi vạn đoạn mà không nguyện ý xét chết địch nhân thì ngươi cứ tiếp tục lấy lòng nhân từ đối xử với bọn chúng đi. Ta cũng không tái bước bách ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không muốn hắn bị người hại chết thì cần phải tàn nhẫn kiên cường lên. Trước tiên ở trong vòng 10 ngày tới phải giết sạch đám người này. Sau đó trợ giúp nam nhân của ngươi sông sáo chiếm lấy một phiến thiên địa này. Nhìn lăng thần cúi thấp đầu hãm vào trong trầm tư. Lê Tuyết lặng lặng đứng một hồi sau đó hạ lệnh nói. Ác giải xấu người còn lại quay về biệt viện.